Triệu tuyết nghiên không phải không có giao học phí tiền, mà là nàng kiếm tiền cần thiết cho cha mẹ mua thuốc, không thể hích kỷ chỉ vì chính mình suy nghĩ, cứ như vậy nàng càng là ở tầng dưới chót bồi hồi, cũng học không đến bất cứ thứ gì, quanh năm suốt tháng cũng kiếm không đến bao nhiêu tiền, kiếm lời đều duy trì gia đình chi tiêu. Dẫn tới nàng ở nghèo cái này vòng chết tuần hoàn, kiếm tiền ánh trăng, càng nghèo liền càng ngày càng nghèo, thật sự nhìn không tới cái gì hy vọng. Cho nên nàng liền mộng tưởng, chính mình có thể có nhất nghệ tinh, nếu là có kỹ thuật. Tới khi nào đều không đói chết, hơn nữa cũng là có thể xoay người cơ hội. Cho nên nhìn đến chế phiến xưởng chiêu sinh điều kiện khi trong lòng miễn bản cao hứng cỡ nào, bởi vì chiêu ạ niệm sư không cần học phí, có thể không có bất luận cái gì hội họa cơ sở, mỗi ngày có 2 giờ chương trình học, một vòng là thượng 6 ngày, còn đều là buổi tối, căn bản không chậm trễ bài quán. Triệu Tuyết Nghiên là thật sự thực yêu cầu học tập cửa này kỹ thuật, nếu việc học có thành tựu, nói không chừng liền có thể thay đổi chính mình vận mệnh, trở thành một người ạ niệm sư. Bởi vì chiêu sinh quảng cáo viết chính là, ưu tú giả có thể lưu tại 28 chế phiến xưởng công tác. Nàng thật sự hy vọng chính mình có thể thoát ly hiện trạng, đạt được một phần tương đối ổn định hơn nữa có kỹ thuật thể diện công tác. Cho nên Triệu Tuyết Nghiên liền quyết định đi báo danh, đi phía trước còn làm chuẩn bị, sợ những người khác xem không hiểu chính mình lời nói, còn cho chính mình viết cái bình thường lý lịch sơ lược, tùy thời chuẩn bị làm tốt câu thông. Châu Ngọc Phượng cùng Phan Mẫn chính là 28 chế phiến xưởng ạ niềm sư. Hai người đối với cấp triêu sinh đăng ký công tác thập phần không vui, bởi vì ai sẽ nguyện ý vì tương lai đối thủ cạnh tranh làm đăng ký, hận không thể bọn họ đều không thông qua khảo hạch mới được. Triêu sinh đội ngũ tới rồi triệu tuyết nghiên thời điểm, nàng cái gì không nói chuyện, chỉ lấy ra bản thân lý lịch sơ lược khi, hai người hoàn toàn không kiên nhẫn. Tên họ, tuổi, nói chuyện A. Triệu tuyết nghiên có chút khẩn trương làm hai cái thủ thế, nói cho các nàng chính mình sẽ không nói, cái này nhưng bị Châu Ngọc Phượng cùng Phan Mẫn đuổi đi. Nguyên lai ngươi là cái người cầm a, kia đừng lãng phí thời gian. Chúng ta không thu người tàn tật, căn cứ có thể giảm bớt một cái là một cái ý tưởng. Châu Ngọc Phượng cùng Phan Mẫn nhìn thấy Triệu Tuyết Nhiên là cái người tàn tật lập tức cho nàng khuyên lui. Người tàn tật còn muốn tới học gạ niệm sư, còn có hay không trái pháp luật? Chẳng lẽ cái gì A miêu a cẩu đều có thể đương a niệm sư sao? Châu Ngọc Phượng cùng Phan Mẫn nếu là làm người như vậy đi học, lại là lãng phí tài nguyên, lại là lãng phí danh lệnh, còn không nhất định có thể học được. Dứt khoát khuyên lui được, mặt sau có như vậy nhiều bình thường người còn chờ báo danh kia. Triệu tuyết nghiên sắc mặt lập tức hoảng loạn lên, nàng thật sự rất muốn lần này cơ hội, vì cái gì chỉ xem nàng là cái người tàn tật, liền phải đem nàng toàn bộ phủ định kia. Chẳng lẽ người tàn tật là tử tội sao? Vì sao không thể cho nàng một cái cơ hội thử xem kia? Nàng không ngừng dùng tay khoa tay múa chân muốn vì chính mình tranh thủ, bất quá châu Ngọc Phượng cùng Phan Mẫn cùng mặt khác mấy cái hỗ trợ đăng ký ạ niềm sư, căn bản là nàng đang nói cái gì cho nên trong lúc nhất thời thấy nàng không đi, cho rằng nàng ở nháo sự. Châu Ngọc Phượng Quát lớn nói: ngươi nếu là ở không đi, ta liền tìm Bảo An lại đây đem ngươi đuổi đi. Chưa thấy qua như vậy ra mặt dày, ta đều đã nói không thu ngươi, như thế nào còn ăn vạ a? Triệu Tuyết Nhiên đều khóc, đối loại này không công bằng mà khóc. Nàng loại này người tàn tật cùng người thường khác nhau trừ bỏ không thể nói chuyện, mặt khác cái gì đều có thể làm, nàng tay chân khỏe mạnh đầu óc không ngu ngốc, giống nhau có thể học cả niệm, không thể so người thường kém chính là liền một lần cơ hội đều không cho nàng tiếng khóc thực tuyệt vọng nhưng là chút nào không chiếm được mọi người đồng tình cùng với mặt khác xếp hàng học viên đều là dùng coi thường xem quang nhìn nàng trên thế giới này sở hữu buồn vui đều là không tương thông người bình thường là hoàn toàn thể hội không đến người tàn tật thống khổ mặc kệ làm cái gì đã chịu khó khăn đều là trăm ngàn lần ở người tàn tật thế giới rất khó tìm đến công bằng hai chữ bởi vì từ tàn tật kia một khắc bắt đầu liền chú định sẽ bị kỳ thị bên này động tĩnh Thực mau khiến cho Lâm Y cùng Trần Viện chú ý, hai người nhìn thấy tới báo danh học viên thế nhưng khóc thực thê thảm, 28 chế phiến xưởng công nhân đều đem bảo an cũng gọi tới. Lâm Y nhíu mày nói, đây là có chuyện gì? Vì cái gì đuổi người? Châu Ngọc Phượng có chút xấu hổ nói, bởi vì nàng là người tàn tật, cho nên chúng ta khuyên nàng rời đi, nhưng là nàng chết sống không đồng ý, còn muốn ngáo sự, không có biện pháp chỉ có thể kêu bảo an tới. Trần Viện nhíu mày hỏi, các ngươi chiêu sinh điều kiện? có không cho phép người tản tật báo danh này một cái sao? Lâm Y lập tức lắc đầu đối Trần Viện giải thích nói, "Trần lão sư, chúng ta điều kiện thực công bằng, căn bản là này hàm nhất, chỉ cần không phải tay có vấn đề, chỉ cần là đầu óc linh hoạt, có thể làm được cơ bản câu thông, chúng ta đều phải." Châu Ngọc Phượng cùng Phan Mẫn lập tức liền nói, "Nàng là cái người cầm, không ai có thể đủ cùng nàng câu thông a, hơn nữa phía sau như vậy nhiều bình thường khỏe mạnh học viên, vì cái gì một hai phải tuyển một cái người cầm?" Nói xong nàng trợn trắng mắt, Căn bản khinh thường. Trần Viện lạnh mặt, người câm liền không thể học vẽ tranh sao. Nàng sẽ không nói, lại không phải tay không hào sử, miệng của ngươi rốt cuộc là rất nhanh mồm dẻo miệng, nhưng là này vẽ tranh dùng thời điểm tay, mà không phải miệng. Châu Ngọc Phượng không phục nhìn Trần Viện nói, Lâm Sưởng trưởng đều nói, nếu có thể bình thường cầu thông mới được. Lâm uy sắc mặt phi thường khó coi, vừa lúc ra tiếng quát lớn Châu Ngọc Phượng, liền nhìn đến Trần Viện đi đến triệu tuyết nghiên bên người, làm mấy cái thủ thế hỏi, ngươi nhận thức tự sao? Triệu tuyết nghiên thu thu nước mắt, gật gật đầu, cũng trả lời thủ thế nói, ta nhận tức tự, có thể hay không cho ta một lần cơ hội, ta nhất định sẽ hảo hảo học tập. Trần viện gật gật đầu, phát hiện triệu tuyết nghiên chỉ là không thể nói chuyện, nhưng là có thể nghe được, như vậy tiến huấn luyện ban căn bản cũng không chậm trễ nghe giảng bài, cho nên nàng cảm thấy tuyển nhận triệu tuyết nghiên không thành vấn đề, dù sao có một vòng huấn luyện kỳ, không thể thông qua khảo thí, vẫn là phải bị đào thải. Nhưng là ở nàng trong mắt, tất cả mọi người có học tập cơ hội. Người tàn tật cùng người bình thường đều công bằng, nàng đương nhiên muốn cái đối phương lần này cơ hội. Có thể, bất quá ngươi phải làm hảo chuẩn bị, này một hàng xa xa so ngươi tưởng còn muốn khó, hy vọng ngươi có thể nắm chắc được cơ hội. Trần Viện nghiêm túc đối triệu tuyết nghiên nói chơi, quay đầu lại đối Lâm Y nói, Lâm Sướng Trường, ta sẽ ách ngữ có thể cùng nàng câu thông, quyết định nàng lưu lại không thành vấn đề đi. Lâm Y phía trước liền hứa hẹn, chỉ cần Trần Viện chịu đáp ứng, huấn luyện ban hết thể đều có nàng làm chủ. Hơn nữa cái này học viên vốn dĩ nên có thể chiêu tiến bảo, đương nhiên sảng khoái đồng ý quyết định này. Chỉ có Châu Ngọc Phượng cùng Phan Mẫn hai người sắc mặt khó coi, cái này người cầm vẫn là vào huấn luyện ban. Hơn nữa cái này Trần lão Sư rốt cuộc là cái gì địa vị, Lâm Sưởng Trưởng cư nhiên như vậy nghe nàng lời nói. Lâm Y quay đầu lại lại nhìn Châu Ngọc Phượng hai người, gian dạy nói, các ngươi hai cái ngày mai cho ta viết phân kiểm điểm, tự tiện làm chủ sửa lại chiêu sinh điều kiện nếu là không biết còn tưởng rằng chúng ta chế phiến xưởng kỳ thị người tàn tật kia châu ngọc phượng cùng phan mẫn giận mà không dám nói gì đối với xưởng trưởng mệnh lệnh tự nhiên không dám phản bác bất quá nghĩ cho dù cái này người câm vào huấn luyện ban cũng tốt nghiệp không được trước nay không học quá vẽ tranh ở cửa thứ nhất khả năng đã bị đào thải triệu tuyết nghiên không được cảm tạ trần viện thật sự cảm ơn nàng cho chính mình lần này cơ hội nghe được nàng chính là huấn luyện ban đạo sư khi trong lòng liền càng thêm kích động nàng gặp được quá người bên trong Càng có năng lực người càng kỳ thị nàng, nhưng là Trần Viện hoàn toàn sẽ không như vậy, chẳng những cho nàng lần này học tập cơ hội, thái độ còn như vậy thân thiện, hiện tại xã hội thượng như vậy người tốt cũng thật sự không nhiều lắm thấy Triệu tuyết nghiên hạ quyết tâm không thể làm này được đến không dễ cơ hội lãng phí, nhất định phải dùng hết toàn lực đi học tập. Trần Viện nhìn đến cái này diện mạo xinh đẹp ánh mắt linh khí cô đương, cảm thán nàng sẽ không nói thật sự đáng tiếc, nếu có thể đủ mở miệng, thanh âm nhất định sẽ rất êm thai, đột nhiên nghĩ tới phía trước lao tam thất tình Cùng nàng hình dung quá cái kêu bày quán bán tranh liên hoàn nữ hài tử, giống như cũng là sẽ không nói. Bất quá nào có như vậy trùng hợp sự tình, cái này ý tưởng cũng dây lát lướt qua, cũng không có dừng lại bao lâu. Mà huấn luyện ban thực mau liền phải khai ban, hơn nữa một vòng 6 ngày mỗi ngày đều phải thượng văn khóa, thời gian buổi tối 6 điểm 8 điểm, địa điểm là ở chế phiến xưởng bên trong, chẳng qua thượng văn khóa về nhà trên đường đã là 8 giờ về sau, thẩm hoài căn bản là không yên tâm trần viện một người về nhà cho nên mỗi ngày buổi tối đều tới đón nàng thẩm minh viễn cũng là vừa đi làm không bao lâu hai ngày này trong xưởng rất bận mỗi ngày đều phải tăng ca hắn tan tầm lái xe trở về vừa vặn đi ngang qua hai mươi tám chế phiến xưởng gặp được thẩm hoài ở cửa chờ tức phụ trong tay còn cầm cấp trần viện mua đường hồ lô thẩm minh viễn trong lòng liền rất hâm mộ nhị ca nhị tẩu chi gian cảm tình bởi vì một đôi phu thê có thể làm như vậy thật sự không nhiều lắm thấy mà hắn cái này độc thân quang côn chỉ có thể mắt thấy bọn họ hạnh phúc chỉ có thể chính mình cô đơn thở dài một hơi chính mình không như vậy tốt mệnh liền cái tức phụ đều tìm không thấy thầm hoài thấy lao ta một bộ xương đánh bộ dáng hỏi ngươi không phải tìm được tân công tác sao điều kiện còn khá tốt nghe ngươi nhị tẩu nói tiền lương nhưng cao sao còn không cao hương a có phải hay không công tác gặp được cái gì khó khăn thầm minh viễn thở ngắn than dài nói không phải nhị ca ngươi nói ta còn không thể tìm được đối tượng ta sang năm hai năm người khác giống ta tuổi này hai tử đều có thể mua nước tương Nhìn ngươi nói, ra so ngươi còn đại, không cũng không có hải tử kia. Thầm hoài cũng thở dài, lại nói tiếp hắn cùng Trần Viện còn không có cùng phòng kia, vẫn luôn là ở riêng trạng thái, ngay từ đầu còn tưởng chủ động ở riêng kia, hiện tại hận không thể chụp chính mình hai cái miệng rộng, thật sự thái hậu hối. Chính là ngươi cùng nhị tẩu cảm tình thật tốt ta, nhân sinh khó được một chi kỷ, tìm được thích hợp đối tượng không dễ dàng. Thầm hoài an ủi hắn nói, ngươi đừng có gấp, hiện tại còn trẻ, chạy nhanh hảo hảo tích có tiền đến lúc đó tức phụ khẳng định sẽ có thẩm minh viễn gật gật đầu hiện tại cũng chỉ có thể đủ như vậy không bao lâu có lục tục công nhân từ chế phiến xưởng đại môn ra tới trần viện vác bao bao cũng theo đám người ra tới thẩm hoài liếc mắt một cái liền nhìn đến trần viện vội vàng đi qua đi chào hỏi thẩm minh viễn vốn dĩ cũng muốn chạy qua đi bất quá hắn thế nhưng thấy được một hình bóng quen thuộc dùng sức xoa xoa đôi mắt không nhìn lầm chính là triệu tuyết nghiên triệu tuyết nghiên như thế nào sẽ ở hai mươi tám chế phiến xưởng kia Đột nhiên thẩm hoài một phách hắn phía sau lưng, minh xa, ngây ngốc làm gì kìa, nhận được ngươi tẩu tử, chúng ta đi thôi. Nga nga, hảo. Thẩm minh viễn liên thanh đáp ứng, bất quá đôi mắt vẫn là không rời đi triệu tuyết nghiên phương hướng. Tẩu tử tẩu tử, ta hỏi ngươi điểm sự hảo sao? Sự tình gì a chân viện vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy thẩm minh viễn là cái này biểu tình, hơn nữa hạnh phúc chỉ số trận cao trận thấp, thuyết minh hắn hiện tại tâm tình phi thường không ổn định, cảm giác hắn không thích hợp Thẩm Minh Viễn thở hổn hển đuổi theo Trần Viện, có chút vội vã hỏi: "Tẩu tử, ngươi nhận thức Triệu Tuyết Nghiên sao?" "Chính là một cái sẽ không nói nữ hải, lớn lên khá xinh đẹp." "Ha ha ha, lớn lên khá xinh đẹp phải không? Cùng ngươi có quan hệ gì a?" Thẩm Hoại ở một bên cười xấu xa nói. Trần Viện cũng nhịn không được cười, muốn nói thật sự thế giới thật đúng là xảo cùng, nguyên lai Triệu Tuyết Nghiên chính là Thẩm Minh Viễn nói cái kia cô nương. Thẩm Minh Viễn bất đắc dĩ nói: "Nhị ca ngươi đừng đậu ta, ta chính là hỏi một chút." vấn đề này đối ta thật sự rất quan trọng có a ngươi thích nàng sao kết quả này là khẳng định bởi vì thẩm minh viễn biểu tình đã thuyết minh hết thảy chỉ cần là không ngốc đều có thể nhìn ra tới hắn xuân tâm manh động thẩm minh viễn ánh mắt sáng lên thực mau lại ảm đạm đi xuống ai ta là thích nhưng là lại có ích lợi gì kia nhân ra giống như đã có đối tượng trần viện nghe vậy lộ ra ý vị thâm trường biểu tình loại chuyện này ngươi không tự mình hỏi nàng như thế nào xác định nàng nhất định liền có bạn trai Chương năm mươi năm một. Thẩm Minh Viễn nghe vậy ánh mắt nháy mắt khôi phục thần thái. Nhị Tẩu, ngươi lời này là có ý tứ gì? Chẳng lẽ nàng không có bạn trai sao? Trần Viễn lắc đầu, ta không biết. Loại chuyện này ngươi đến tự mình đi nghiệm chứng. Ngươi đều không có tự mình hỏi qua nàng chuyện này. Mặc kệ nàng có hay không bạn trai, hỏi rõ ràng tổng so ngươi như bây giờ lo được lo mất hảo. Nếu như không có, ngươi như vậy tương đương tự động nhận thua, đem cơ hội nhường cho người khác. Thẩm Minh Viễn chính là quá tự ti hắn không dám đi cho chính mình tranh thủ càng sợ đối phương ghét bỏ chính mình hiện tại tàn tật bộ dáng thầm hoài ở một bên nói nếu một người có thể bởi vì ngươi bề ngoài liền ghét bỏ ngươi kia thuyết minh đoạn cảm tình này không đáng ngươi trả giá quá nhiều ít nhất có thể xác định nàng không thích hợp ngươi sớm một chút từ bỏ có thể sớm một chút bức ra không cần quá khổ sở lại tìm kiếm tiếp theo cái đối tượng là được nhưng ngươi không thể luôn là mỗi lần gặp được một cái nữ hải đụng tới điểm suy sụp liền rụt trở về chẳng lẽ chờ đối phương tới theo đuổi ngươi sao nếu là nói như vậy ngươi muốn thoát đơn tỷ lệ khả năng vì không chân viện lại thực chi kỷ bổ thượng một đao bởi vì thẩm minh viễn tính cách không chủ động xuất kích rất khó gặp được thích hợp đối tượng liền tính gặp thích hợp nữ hải cũng sẽ giống như vậy không chủ động dẫn tới bỏ lỡ thật sự phi thường đáng tiếc thẩm minh viễn cảm giác nhị ca nhị tẩu nói có đạo lý hắn nhất định phải tự mình đi cùng triệu tuyết nghiên nghiệm chứng nàng rốt cuộc có hay không độ đối tượng cùng với cái kia giúp nàng bày quán nam nhân là ai đảo mắt tới rồi ngày hôm sau thẩm minh viễn tan tầm lại lần nữa ở chế phiến xưởng cửa ngẫu nhiên gặp được triệu tuyết Nghiên, vừa vặn triệu tuyết Nghiên tan học sau là chính mình một người hắn vội vàng gọi lại đối phương triệu tuyết Nghiên đồng chí triệu tuyết Nghiên cũng thấy được thẩm minh viễn đối với hắn vây vây tay xem như chào hỏi như là đang nói ngươi hảo thẩm minh viễn thẩm minh viễn nhìn triệu tuyết Nghiên tiếu lệ dung nhan trong lòng đặc biệt kích động cũng có chút khẩn trường cùng đối phương song song đi vừa đi một bên nói ngươi là tới chế phiến xưởng học gạ nỉm sao đúng vậy Triệu tuyết nghiên gật gật đầu động tác xem như trả lời, bởi vì là đơn giản giao lưu, Thẩm minh viễn ở trong bóng đêm nhìn nàng mặt có thể thấy rõ ràng trên mặt biểu tình. Đã trễ thế này, chính ngươi một người về nhà sao? Nhiều nguy hiểm, vì cái gì không cho bạn trai tới đón ngươi? Thẩm minh viễn nói ra những lời này lúc sau, cảm giác chính mình đầu lưỡi đều có chút thắt, khả năng cũng là vì quá khẩn trương, sợ đối phương trả lời sẽ làm hắn không vui mừng một hồi, nhưng là vấn đề này với hắn mà nói quá trọng yếu, cho nên nói xong về sau. Cảm giác không khi đều trở nên trầm mặc lên. Nào biết Triệu Tuyết Nghiên dừng lại bước chân, nhìn Thẩm Minh Viễn liếc mắt một cái, đem trong bao vở lấy ra tới, viết một đoạn lời nói. Ta không có bạn trai. Thẩm Minh Viễn nhìn đến này hành tự, trong nháy mắt trong đầu giống nổ tung pháo hoa dường như, cảm giác toàn thế giới đều được đến cứu rỗi, thật sự lại cao hứng lại kích động, trái tim bang bang nhảy, như là có một con nai con ở luận đâm, Nhị Tẩu nói đúng, nhất định phải chính miệng nghiệm chứng, chỉ cần có một tia cơ hội liền không thể buông tha. Xem đi hắn này không phải có cơ hội sao Bất quá hắn lập tức lại nghĩ đến lần trước cái kia nam thanh niên Lúc ấy nhìn cùng triệu tuyết nghiên quan hệ thực thân mật Chính mình lúc này mới hiểu lầm Cũng sẽ cảm thấy không có gì hy vọng cùng cạnh tranh qua đối phương Cho nên hắn trong lòng tuy rằng cao hứng Nhưng là mặt ngoài bất động thanh sắc Lại hỏi, ta thượng bày quán thời điểm Nhìn đến có cái nam hải giúp ngươi bày quán Hắn không phải ngươi bạn trai sao Không phải Triệu tuyết nghiên viết xong này hai chữ Biểu tình có chút mê mang cũng không biết nàng suy nghĩ cái gì, bất quá Thẩm Minh Viễn đã được đến chính mình muốn đáp án, hắn vẫn là cao hứng, chỉ cần cái kia nam không phải Triệu Tuyết Nghiên bạn trai, liền tính là người theo đuổi, chính mình vẫn là có cơ hội. Ngươi về sau mỗi ngày đều như vậy vãn tan học sao? Ta đây vừa lúc cũng là tăng ca, ngươi một người về nhà quá nguy hiểm, ta cùng ngươi vừa lúc tiện đường, cùng nhau đi thôi." Thẩm Minh Viễn ánh mắt chân thành kiến nghị, tuy rằng nói này có chút đường đột, bất quá sắc trời đích sắc đã khuya, nguy hiểm cũng là thật nguy hiểm triệu tuyết nhiên còn lại là lắc đầu cự tuyệt thật không cần ta chính mình có thể hành thẩm minh viễn lắc đầu không tốt tốt xấu chúng ta xem như nhận thức một hồi ngươi nếu là xảy ra chuyện gì ta đây khẳng định trong lòng khó ăn liền nói như vậy định rồi mỗi ngày buổi tối ta đều ở chế phiến xưởng cửa chờ ngươi thẩm minh viễn không dung triệu tuyết nhiên quyết tuyệt gọn gàng dứt khoát cách làm triệu tuyết nhiên muốn nói cái gì nhưng là bất đắc dĩ sẽ không nói nàng viết tờ giấy thượng viết xong thẩm minh viễn lại cố ý không xem Sự tình liền như vậy ấm ở quyết định xuống dưới. Triệu Tuyết Nghiên bất đắc dĩ, nghĩ nghĩ Thẩm Minh viễn giống như cũng không phải cái người xấu, bằng không lần đầu tiên thời điểm, đối phương cũng sẽ không phí như vậy đại sức lực giúp chính mình, như vậy tưởng tượng đối hắn để phòng tâm, liền ít đi rất nhiều. Thẩm Minh viễn thấy Triệu Tuyết Nghiên trầm mặc, hắn tiếp tục nói, một cái nữ hài buổi tối chính mình về nhà thực dễ dàng gặp được người xấu, vừa vặn chúng ta tiện đường có thể cùng nhau đi, ngươi cũng không cần có quá nhiều gánh nặng. Triệu Tuyết Nghiên lại cầm giấy bút viết đến Ngươi thật sự cùng ta tiện đường." Thẩm Minh Viễn vội vàng nói, "Thật sự, thật sự. Liên tính không tiện đường, cũng muốn nói tiện đường. Hắn cùng Triệu Tuyết Nghiên một chỗ thời gian vốn dĩ cũng không nhiều lắm, khẳng định phải hảo hảo quý trọng hảo mỗi ngày buổi tối, trên đường hắn tận lực nói một ít có thể gợi lên đối phương hứng thú đề tài, tỉ như chính mình đi làm công tác, hoặc là gặp được cái gì thú vị đồ vật." Triệu Tuyết Nghiên chỉ là cười cười, ngẫu nhiên đáp lời, hai người phía trước không khí còn tính nhẹ nhàng. Triệu Tuyết Nghiên ra cùng Thẩm Minh Viễn phòng ở có một khoảng cách Thành công cấp triệu tuyết nghiên đưa trở về về sau, thẩm minh viễn hương phấn cũng chạy như điên hồi chính mình trong nhà, mặc kệ thế nào, từ hôm nay trở đi đã có tiến triển, chỉ cần chính mình chịu nỗ lực, hắn liền nhất định có thể đuổi tới triệu tuyết nghiên. Triệu tuyết nghiên thoạt nhìn cũng không chán ghét chính mình, này liền đã là tốt bắt đầu rồi, vừa mới bắt đầu không cần như vậy lòng tham. Kỳ thật này so thẩm minh viễn mong muốn kết quả hảo quá nhiều, nếu là triệu tuyết nghiên có bạn trai, hắn là tuyệt đối sẽ không lại cùng đối phương tiếp xúc, nhưng là hiện tại không giống nhau. Nàng là độc thân, liền tính ngày đó nhìn đến nam thanh niên là ở theo đuổi triệu tuyết nghiên, tiêu cái này người theo đuổi nhưng không xứng trước, triệu tuyết nghiên tan học như vậy vãn đều là một người trở về, đối phương cũng không có tới đó nàng, sẽ không sợ nàng gặp được cái gì nguy hiểm sao. Thẩm minh viễn có lẽ thân thể không bằng người khác bình thường, nhưng là hắn bảo đảm chính mình tâm, cũng tuyệt đối so người khác muốn chân thành, nếu nghiêm túc lên liền sẽ phi thường nghiêm túc, hắn dùng chính mình một viên thành tâm, liền tính triệu tuyết nghiên là cục đá cũng có thể cấp thấp nhiệt triệu tuyết nhiên về đến nhà chủ yếu là hoàn thành chính mình hôm nay huấn luyện ban tác nghiệp chân viện làm cho bọn họ họa một bức phong cảnh đầu ngày mai giao cho nàng nàng thực hâm mộ những cái đó đã có hội họa cơ sở đồng học đối này phân tác nghiệp khẳng định là thuận buồm xuôi gió nhưng đối chính mình tới nói thật là phi thường khó khăn trước nay đều không có vẽ tranh quá nàng họa ra tới đồ vật xấu đều không thể nhìn triệu tuyết nhiên cầm út không ngừng sửa chữa hoa một suốt đêm thời gian mới miễn cưỡng họa ra tới thoạt nhìn hơi chút hảo điểm đồ vật ra tới mọi mẹ xoa xoa đôi mắt mới phát hiện bên ngoài sắc trời đều đã sáng rồi nghe được cha mẹ ở bên ngoài nói chuyện thanh âm nàng chạy nhanh rời giường xuống đất nấu cơm triệu tuyết nhiên ra cơm sáng chỉ có ướp toan dưa chuột các loại mẹ trộn lẫn nấu cháo còn có phía trước dùng nồi nướng lương thực phụ bánh bột nô phi thường hậu tính chất cũng thực thô giáp thực cứng, ăn lên có chút khua môi múa mép triệu tuyết nhiên mội mội gọi là triệu đình so triệu tuyết nhiên nhỏ năm sáu tuổi ở tiệm cắt tóc làm học đồ triệu đình là cả nhà duy nhất người bình thường Triệu Tuyết Nghiên phụ thân thời trẻ lại trên núi gặp được núi đất sạt lở quăng ngã chặt đứt chân, lần đó thiếu chút nữa đem mệnh cấp ném, thật vất vả bị người cứu nhặt về một cái mệnh, nhưng là người cũng không sai biệt lắm tản. Mấy năm nay vẫn luôn uống thuốc che mệnh, Triệu Tuyết Nghiên mẫu thân là người mù, nhìn không thấy đồ vật, hai người đều không có sinh hoạt nơi phát ra, mà hộ khẩu cũng không phải ngô thành, chỉ là tới ngô thành xem bệnh, trong nhà là nơi khác. Triệu Tuyết Nghiên thời trẻ bỏ học làm việc, một người nuôi sống cả gia đình, sau lại Triệu Đình đương học đồ. Cũng có thể kiếm một chút tiền lương, nàng còn có thể hơi chút lơi lòng điểm. Triệu phụ cùng triệu mẫu đều biết bọn họ bệnh, miễn cương tồn tại cũng đã rất khó, tuyệt đối là chị không hết, đôi khi càng hận không thể đã chết tính, vàng không còn cấp nữ nhi tăng thêm gánh nặng trở thành liên lụy. Nhưng là triệu tuyết nghiên vẫn luôn đều đang an ủi phụ mẫu của chính mình, chỉ cần là có một đường hy vọng, liền tuyệt đối không thể từ bỏ bọn họ, nhật tử liền tính là lại nghèo lại khổ, trước sau là có biện pháp, hơn nữa nàng cũng không sợ chịu khổ. Liền sợ mất đi chính mình thân nhất thân nhân, cho nên vẫn luôn đều ở nỗ lực thay đổi hiện tại gia đình tình huống. Triệu đình nhìn đã ướp đã phát hắc dưa chuột, còn có cắn đều có thể đem miệng ma pha bánh, nháy mắt hết muốn ăn đem chiếc đũa một ném, tỉ, người gần nhất bảy quán sinh ý không phải thực hảo sao. Tương lai thế giới tranh liên hoàn như vậy hảo bán, kiếm lời liền không thể cải thiện cải thiện thức ăn. Mỗi ngày đều ăn cái này, người có thể chịu được sao? Triệu tuyết nghiên rối tay khoa tay múa chân, những cái đó tiền phải cho ta bà ta mẹ xem bệnh khẳng định tỉnh điểm hoa hạ cuối tuần liền có thể dẫn bọn hắn lại đi một chuyến đại bệnh viện trước tạm chấp nhận ăn đi lấp đầy bụng quan trọng chờ về sau ngươi tỉ lại kiếm chút tiền chúng ta nhật tử liền hảo quá triệu đình thở dài một hơi triệu phụ triệu mâu sắc mặt thảm đạm tiểu đình tiểu nghiên đều là chúng ta không tốt này một bệnh liên lụy các ngươi còn muốn các ngươi quá loại này khổ nhật tử triệu tuyết nghiên nhíu mày lại dùng ngôn ngữ của người câm nhức nói ba mẹ không cần nói như vậy ta lại nhiều kiếm chút tiền là được Các ngươi nhất định phải dưỡng hảo thân thể, các ngươi bình phục mới là ta cùng tiểu đình hy vọng, ngàn vạn đừng nói này đó ủ rũ lời nói, một ngày kia, chúng ta cả nhà cộng đồng nỗ lực, tin tưởng nhất định có thể quá thượng hảo nhật tử. Nói xong nàng đem triệu đình chiếc đuôi nhặt lên tới, cho nàng lại thay đổi một đôi sạch sẽ, ăn đi, lại không ăn, liền như vậy cơm đều không có. Triệu đình trong lòng nghẹn quất, bất quá không có biện pháp, cho dù lại khó ăn, cũng muốn tiếp tục ăn, nàng có đôi khi sẽ oán trách ông trời bất công. Vì cái gì làm nàng sinh hoạt ở như vậy bần cùng gia đình bên trong, nhân ra cùng nàng cùng tuổi thành phố nữ hài, có có thể nhận ca cha mẹ cương vị, có có thể bị trong nhà an bài một phần công tác, nhưng là chính mình trong nhà cái gì đều cấp không được nàng, chẳng những nghèo rất ngồng tơi còn muốn liên lụy chính mình. Nàng có đôi khi ngẫm lại, chính mình tình nguyện không cần đầu thai ở như vậy gia đình, mỗi ngày đều có ăn không hết khổ, cũng không biết khi nào mới có thể ngao đến cùng, quả thực nhìn không tới ngày mai nếu là có cơ hội có thể thoát ly loại này tình cảnh thì tốt rồi triệu gia người một bữa cơm ở áp lực chung vượt qua lẫn nhau sắc mặt đều không thế nào đẹp triệu tuyết nghiên tuy rằng cả đêm cũng chưa ngủ bất quá nàng không thể nghỉ ngơi còn muốn lên phố bày quán thừa dịp tương lai thế giới hiện tại như thế hảo bán đương nhiên muốn nhiều bán một ít nàng chỉ nghĩ sớm ngày tích cọc tiền thoát ly khổ hải hy vọng ông trời có thể chiếu cố nàng tranh thủ lưu tại chế phiến xưởng bên trong buổi tối sáu giờ triệu tuyết nghiên đỉnh một ngày mỏi mệt lại đi vào 28 chế phiến xưởng huấn luyện lớp học hóa. Hôm nay là nộp bài tập nhật tử. Ngày hôm qua trần viện cho bọn hắn công đạo tác nghiệp, yêu cầu dựa theo một trương phong cảnh ảnh chụp ở trên tờ giấy trắng phát họa ra tới. Nay trương phong cảnh trên bản vẽ mặt là bị gió thổi qua rậm rạp lá cây. triệu tuyết nghiên đến trong phòng học đem chính mình họa nội dung đem ra, nhìn mặt trên không thế nào thành hình đồ án, trong lòng thật sự là có chút không bỏ được sĩ diện mặt, bất quá đang lúc nàng xem nhập thần, trên tay cầm giấy vẽ đột nhiên bị một đôi tay đột nhiên đoạt qua đi. Đại gia mau đến xem xem người cầm triệu họa tác nghiệp, hoa này cũng quá xấu đi, còn có thể xem sao. Châu Ngọc Phượng đoạt lấy triệu tuyết nghiên tác nghiệp vừa thấy, thiếu chút nữa cười phun, liền loại này mặt hàng, còn có thể đương ạ nỉm sư sao. Thật sự là làm người cảm thấy thực khôi hài, hơn nữa cứ như vậy họa sĩ cũng đừng lại nỗ lực, bởi vì liền tính nỗ lực mấy cái mấy trăm năm cũng là cái gì tác dụng đều không có. Sắc thật thực sâu a, ta vốn dĩ cho rằng ta họa liền rất kém, không nghĩ tới còn có so với ta càng kém a nỉm sư ngạch cửa rất cao kém như vậy trình độ phỏng chừng này cuối tuần thí nghiệm khẳng định không thông qua nghe được người khác châm chọc nghĩa mai triệu tuyết nghiên đương nhiên sốt ruột nhưng là nàng cũng sẽ không nói chuyện thượng thủ đi đoạt lấy đoạt là cướp được nhưng là châu ngọc phượng không buông tay hai người vẫn luôn tún này chương bản vẽ chỉ nghe thứ lạc một tiếng bản vẽ một xé hai nửa triệu tuyết nghiên đôi mắt nháy mắt liền đỏ ngốc ngốc lăng lăng nhìn chính mình tác nghiệp đây chính là nàng ngao cả đêm mới làm được liền như vậy bị đối phương cấp xả hỏng rồi châu ngọc phượng còn lại là một chút xin lỗi đều không có nàng mắt lạnh nhìn bị xé rách dập nát tác nghiệp mặt vô biểu tình nói như vậy xấu đồ vật bị xé bỏ cũng hảo bằng không lão sư nhìn đều cay đôi mắt triệu tuyết nhiên hồng hốc mắt đem bản vẽ thu trở về có chút sốt ruột muốn bổ cứu tác nghiệp trong lòng tưởng một hồi như thế nào cùng lao sư công đạo lần đầu tiên nộp bài tập liền thành như vậy lao sư khẳng định sẽ tức giận phi thường trần viện đi vào phòng học đi học thời điểm việc đầu tiên làm mọi người giao ngày hôm qua tác nghiệp Thu được Triệu Tuyết Nghiên thời điểm, nhìn đến nàng hơi mang hoảng loạn, có chút không dám đem trong tay đồ vật giao cho chính mình. Đối phương lấy ra tới về sau, Nguyên Lai mới phát hiện giấy vẽ không biết sao lại thế này bị xé bỏ. Trần Viện nhữ nhữ mày, nghe được bốn phía đồng học truyền đến thấp thấp chào phúng thanh, tựa hồ là chờ mong nàng sẽ nổi trận lôi đình. Triệu Tuyết Nghiên không dám nhìn Trần Viện sắc mặt, nàng sợ hãi giây tiếp theo Trần Viện sẽ bởi vì chính mình tác nghiệp, sẽ đem nàng đuổi ra phòng học, nàng giống như là mê mang người chấp thỏm bất an chờ đợi đối phương thẩm phán bất quá trần viện ở mọi người kinh ngạc trong ánh mắt chẳng những không có ra tiếng dò hỏi sao lại thế này hơn nữa cũng không có lộ ra một tia không vui phảng phất cái gì cũng chưa nhìn đến mà là thu triệu tuyết nghiên rách nát tác nghiệp trực tiếp cái gì đều không có phát sinh liền đi rồi châu ngọc phượng trong lòng phẫn nộ không nghĩ tới trần lão sư nhìn đến như vậy tác nghiệp đều có thể trầm ổn thật sự là quá tiện nghi cái này người công trong lúc nhất thời trong phòng học mặt khác đồng học cũng đều là không rõ đối chân viện thái độ thật sự là sở không được đầu óc chân viện cầm một phần phân tác nghiệp sau đó từng cái lời bình mọi người dựng lên lỗ thai, cẩn thận nghe đem triệu tuyết nghiên tác phẩm lấy ra tới khi chân viện cũng là khoan dung lời bình nói lần đầu tiên họa hóa thành như vậy đã thực không tồi xem ra tới rất dụng tâm nhưng là muốn tiếp tục nỗ lực mới được lần sau cần phải đem tác nghiệp bảo vệ tốt sẽ bỏ chính là sẽ có rất lớn ảnh hưởng triệu tuyết nghiên không nghĩ tới ở những người khác đều phủ định tình huống của nàng hạ chỉ có trần viện cư nhiên còn khích lệ chính mình nàng cũng biết chính mình họa thật không tốt nhưng là nghe được lời như vậy vẫn là cảm giác thật cao hứng vừa rồi bị khi dễ hủy khuất nháy mắt tiêu tán không ít được đến lao sư khẳng định nàng thoáng có một ít tự tin lấy hết can đảm dùng ngôn ngữ của người câm nhiên nói lao sư ta tác nghiệp là cái này đồng học tranh đoạt xe xuống nói lời này nàng rối tay vẫn luôn châu ngọc phượng châu ngồi châu ngọc phượng lập tức biện giải không phải ta ai biết như vậy không dám chắc trần viện lạnh giọng nói châu ngọc phượng ngươi đường khóa đứng nghe đi khi dễ đồng học đây là đối với ngươi trừng phạt châu ngọc phượng nói lão sư ta không phục dựa vào cái gì phát ta hơn nữa nàng họa kia gọi là gì đồ vật căn bản là không thể xem mặt khác mấy cái hai mươi tám chế phiến xưởng vốn có ạ niệm sư cũng phụ hòa nói ạ niệm sư cũng không phải là đơn giản như vậy trước nghiệp a triệu tuyết nghiên tác nghiệp như vậy xấu chúng ta không biết lão sư ngươi là nói như thế nào ra tốt trần viện ngữ khí đột nhiên sắc bén nói ngươi có phải hay không cho rằng chính mình so triệu tuyết nghiên cường rất nhiều ỉ vào chính mình là nhiều năm lão hòa sư liền khi dễ tân nhân cho rằng chính mình thực ghê gớm không dám nói nhưng là khẳng định so triệu tuyết nghiên cường gấp trăm lần châu ngọc phượng cầm đầu mấy cái ạ niềm sư đều nói như vậy nói bọn họ nói sự thật à nhìn đến triệu tuyết nghiên hỏa đồ vật so tiểu hài tử còn không bằng kia khẳng định xem thường nàng này một hàng nghiệp đều là dựa vào kỹ thuật tăng cơm ai họa hảo tự nhiên đã bị những người khác bội phục Triệu Tuyết Nhiên này người tàn tật căn bản không thích hợp ăn này khẩu cơm, còn nghẹn muốn chen vào tới, có thể được hoan nghênh mới là lạ. Chân viện gật gật đầu, hành, kia chúng ta liền ước định một chút đi. Nếu này Chu thí nghiệm, Triệu Tuyết Nhiên so các ngươi điểm đều cao nói, vậy các ngươi sẽ vì hôm nay xem thường nàng, còn có hư hao nàng tác nghiệp sự tình mà xin lỗi. Lời này vừa ra, huấn luyện ban toàn thể ồ lên, vui đùa cái gì vậy? Nàng sao có thể so Châu Ngọc Phượng phan mẫn các nàng điểm cao? Nay tuyệt đối là không có khả năng chứ phi mặt trời mọc từ hướng Tây. Châu Ngọc Phượng thiếu chút nữa cho rằng chính mình nghe lầm, phản ứng lại đây chỉ có chính là cười nhạo, "Lão sư ngươi ở nói dở đi, Triệu Tuyết Nghiên chính là mệnh chết, cũng không có khả năng tại như vậy đoạn thời gian nội vượt qua chúng ta, khả năng cũng chỉ có ở trong ngộng mới có thể làm được đi." Nàng vừa nói hoàn hảo mấy cái chế phiến xưởng họa sư đều đi theo nở nụ cười, tựa hồ là nghe được cái gì thiên đại chê cười, so năng lực nói, Triệu Tuyết Nghiên khả năng liền mới vừa sẽ đi đường hài tử đều không tính là. Liền phải theo chân bọn họ người trưởng thành so sức lực, thật sự là si tâm vọng tưởng. Chân viện thở dài một hơi, các học viên, các ngươi thật sự quá lấy chính mình đương hồi sự, không hiểu nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên đạo lý này sao. Nàng thật sự là nhìn không quen, 28 chế phiến xưởng này mấy cái thứ đầu, trình độ cũng liền giống nhau, nơi nào có dũng khí cuồn vọng. Hơn nữa các nàng cho rằng chính mình luyện mấy năm vẽ tranh, cũng đã thiên hạ vô địch sao. Hảo, chúng ta nói chuyện giữ lời. Nếu là triệu tuyết nghiên so với chúng ta điểm thấp, kia nàng phải từ huấn luyện ban đào thải. Nếu nàng năng lực không đủ, bản thân cũng lưu không dưới, nhưng là các ngươi nếu là không bằng nàng, liền phải cùng nàng hảo hảo xin lỗi thừa nhận chính mình sai lầm. Có thể, lão sư ta đáp ứng. Châu Ngọc Phượng các nàng đương nhiên không sợ, liền thì ra tin nói, nhắm mắt lại họa đều so triệu tuyết nghiên hảo. Triệu tuyết nghiên do dự một hồi, cũng gật gật đầu, tuy rằng nàng trong lòng hiểu rõ, chính mình khẳng định là so ra kém đối phương năng lực nhưng là nuốt không dưới khẩu khí này cho nên vẫn là không thể liền như vậy nhận thua hảo vậy như vậy quyết định năm ngày về sau khảo thí trần viện nói xong liền tiếp tục giảng hôm nay hội họa chương trình học những cái đó thứ đầu tuy rằng chướng mắt triệu tuyết Nghiên, nhưng là đối trần viện giảng bài vẫn là nghiêm túc nghe rốt cuộc trần viện năng lực so các nàng mọi người thêm ở một khối đều phải cường năng lực mới là quyết định hết thể mấu chốt liền như vậy hiện thực tan học thời điểm triệu tuyết Nghiên đủ rũ cục đôi châu ngọc phượng đoàn người đắc ý rào dạng hai bên trạng thái đối lập lên đều thẳng thiết một ít thành phần bình thường học viên nhìn đoán đều có thể đoán được kết quả sẽ là bộ rắn gì triệu học viên lúc này khẳng định sẽ bị đào thải rớt thật là quá thảm trần viện ra tới sau nhìn đến thẩm hoài ở bên ngoài chờ không ra đoán trước chính là thẩm minh viễn cũng ở bên ngoài chờ hai phu thê đối diện cười nháy mắt xem minh bạch lão tam chờ người là ai tiểu tử này là thật thông suốt thẩm minh viễn nhìn đến triệu tuyết nghiên đối nàng vây vây tay nơi này nơi này triệu tuyết nghiên nhìn đến thẩm minh viễn thế nhưng lại tới đón chính mình nghĩ hắn ngày hôm qua nói cũng không phải nói nói mà thôi mà là muốn thật sự làm như vậy xem ra người khác thật khá tốt trần viện cùng thẩm hoài ở bên cạnh chờ triệu tuyết nghiên cùng thẩm minh viễn đi tới thời điểm vừa muốn cùng trần viện chào hỏi liền nghe được nhị ca nhị tẩu chúng ta cùng nhau đi thôi triệu tuyết nghiên nghe được cái gì nhị ca nhị tẩu không dám tin tưởng nhìn về phía thẩm hoài cùng trần viện kêu biểu tình phảng phất lại nói các ngươi thế nhưng nhận thức đúng vậy Thẩm Minh viễn là chúng ta đệ đệ, ta cũng không nghĩ tới trùng hợp như vậy, các ngươi thế nhưng nhận thức. Trần Viện ở một bên nói. Triệu Tuyết Nghiên nghĩ nghĩ dùng ngôn ngữ của người câm điếp nói, sắc thật quá xảo, Trần lão sư ta có chuyện muốn tìm ngươi. Trần Viện cũng dùng ngôn ngữ của người câm điếp, là đánh đố sự tình đi, ngươi không cần có áp lực. Triệu Tuyết Nghiên lo lắng nói, ta cùng các nàng kém quá xa, căn bản không có khả năng so được với các nàng. Trần Viện lắc đầu, ngươi không cần lo lắng, ta nếu như vậy quyết định, liền nhất định có biện pháp. Ngày mai ngươi buổi chiều ngươi tới nhà của ta tìm ta, ta đơn độc cho người học bổ. Thẩm minh viễn nhìn đến hai người mã hóa trò chuyện, thật sự là xem không hiểu bọn họ đang nói cái gì, chờ đến về sau chính mình khẳng định tìm nhị tẩu bắt tay ngữ học được, như vậy cũng liền sẽ không ở bởi vì nghe không hiểu nói cái gì mà bối rối. Lao sư, ngài thật sự nguyện ý giúp ta sao? Vô nghĩa, đương nhiên. Chân viện này bàn tính nhỏ đánh đến len ken vang, nàng giúp triệu tuyết nghiên chính là giúp Thẩm minh viễn, Thẩm minh viễn một cao hứng. Hắn hạnh phúc chỉ số là có thể đổi nguồn năng lượng cho chính mình, hơn nữa nói không chừng cùng Triệu Tuyết Nghiên về sau còn có thể cùng trở thành người một nhà, này đầu tư tuyệt đối thực giá trị. Triệu Tuyết Nghiên cao hứng đến không được, nàng này có thể là tháng này tới nay từng có vui vẻ nhất sự tình, hơn nữa nàng không nghe lầm đi, lão sư thật sự nguyện ý cho nàng đơn độc học bổ túc sao? Như vậy may mắn sự tình thế nhưng dừng ở trên người mình. Thẩm Minh Viễn nhìn nhị tẩu chỉ là Triệu Tuyết Nghiên khoa tay múa chân vài cái, triệu tuyết nghiên lập tức vui vẻ ra mặt trên người suy sút ủ rũ lập tức biến mất không thấy thật sự hảo muốn biết các nàng rốt cuộc đều nói gì đó thẩm hoài ở bên cạnh cũng coi an vị nhìn đến hai người thật vất vả nói xong chạy nhanh kéo chính mình lão bà chạy nhanh rời đi triệu tuyết nghiên bởi vì trần viện quan hệ đối thẩm minh viễn cảnh giác lại mất đi một chút khả năng bởi vì trần viện cùng hắn đều giúp quá chính mình duyên cớ giống như vậy bọn họ người nhà khẳng định đều là thiện lương người thẩm minh viễn đột nhiên hỏi Ngươi vừa rồi cùng ta nhị tẩu nói cái gì kia? Trần Lao Sư nói, ngày mai làm ta đi nhà nàng học bù. Nga nga, như vậy a? kia ngày mai giữa trưa ta tới tìm ngươi mang ngươi đi. Thẩm Minh Viễn ánh mắt sáng ngời, đây là chính mình cơ hội, nhị tẩu nhất định là cho chính mình sáng tạo cơ hội. Triệu Tuyết Nghiên tuy rằng có chút ngượng ngùng, bất quá vẫn là tiếp thu Thẩm Minh Viễn hảo ý, vẫn là ngượng ngùng đồng ý đối phương mang nàng đi. Chuyển thiên, Trần Viện quả nhiên nhìn đến Triệu Tuyết Nghiên cùng Thẩm Minh Viễn tới. Thẩm Minh Viễn hạnh phúc chỉ số thật sự phi thường sinh động, đặc biệt cùng Triệu Tuyết Nghiên nói chuyện thời điểm, rõ ràng, cao rất nhiều. Thoạt nhìn hắn là thật sự thực thích Triệu Tuyết Nghiên, Triệu Tuyết Nghiên cô nương này người cũng thực thiện lương, Trần Viện cảm thấy lao tam ánh mắt vẫn là có thể. Thẩm Minh Viễn mang Triệu Tuyết Nghiên lại đây về sau, hắn liền phải trở về đi làm, lưu luyến không rời lại nhìn Triệu Tuyết Nghiên, vẫn là rời đi, nghĩ thầm có nhị tẩu tầng này quan hệ, về sau muốn gặp mặt thời điểm rất nhiều, không vội với tại đây nhất thời triệu tuyết nhiên đi theo trần viện khua chiên gõ ngõ học bổ túc bởi vì nàng cơ sở thật sự là quá kém trần viện tay cầm tay từ đầu giáo khởi triệu tuyết nhiên ở học tập trong quá trình cảm giác chính mình càng ngày càng buồn có đôi khi nhìn xem lên rất đơn giản đồ vật học thật lâu đều họa khó coi đồng thời cũng cảm giác trần viện bản lĩnh thật sự rất lợi hại còn kinh ngạc với nàng như thế có kiên nhẫn nếu là chính mình giáo chính mình như vậy buồn học sinh khả năng đã sớm phát hỏa chính là trần viện vẫn là trước sau như một bảo trì cùng một cái biểu tình Không có bất luận cái gì không vui, càng không có biểu hiện ra không kiên nhẫn tới. Triệu Tuyết Nghiên càng thêm hiểu biết, càng cảm thấy Trần Lão Sư thật sự thực hảo, nàng liền càng thêm chăm chỉ nỗ lực học. Trần Viện cảm thấy Triệu Tuyết Nghiên cũng không phải thiên phú quá kém, chỉ là trước kia không học quá, khẳng định không có khả năng đi lên liền làm được họa sĩ tinh vi, này hết thảy đều là yêu cầu thời gian cùng xúc cảm ma hợp. Nàng nhưng thật ra không thể đủ làm đối phương lập tức liền có được cỡ nào cao siêu họa sĩ tay nghề nhưng là ứng phó qua đi năm ngày về sau khảo thí vẫn là có thể khiến cho triệu tuyết nghiên cẩn thận nghiên cứu một loại hòa pháp cái này chủ đề chính là khảo thí đề mục viễn cảnh hòa pháp Trần viện đem sở hữu hội họa yếu lĩnh một chữ không rơi đều làm triệu tuyết nghiên bồi sung dưới sau đó không ngừng ma xúc cảm trên giấy vẽ tranh mỗi cái bước đi đều phải luyện tập mấy trăm mấy chủ biến như vậy ma quỷ huấn luyện triệu tuyết nghiên tiến triển quả nhiên tiến bộ vượt bậc hơn nữa đứa nhỏ này đặc biệt dụng công nàng về nhà lúc sau Vẫn là sẽ tiếp tục luyện ban ngày Trần Viện cấp dạy cho nàng đồ vật. Triệu Tuyết Nghiên bày quán thời điểm, nếu không có người mua hóa, cũng sẽ lấy vợ tiếp tục luyện tập, cứ như vậy nàng chăm chỉ là rất có hiệu quả, ít nhất ở Trần Viện dạy cho nàng đồ vật mặt trên, nàng đã hỏa phi thường hảo. Bên kia Châu Ngọc Phượng mấy cái hoa sư, trong lúc này căn bản là không có đem Triệu Tuyết Nghiên đương hồi sự, hơn nữa cảm giác đối phương liền tính là mệnh chết, khẳng định cũng so bất quá các nàng, càng đừng nói nỗ lực dụng công, vì Triệu Tuyết Nghiên điểm này sự đều không xứng. 5 ngày thời gian thực mau liền đi qua. Trân Viện cùng Lâm Vi làm lần này huấn luyện ban khảo thí giám khảo. Khảo thí thời gian tổng cộng 2 cái giờ, khảo thí chủ đề là họa một bức thành thị viễn cảnh đồ. Khảo thí tiêu chuẩn chính là như thế nào đẹp như thế nào họa, đầu tiên yêu cầu chính là ý cảnh hảo mới có thể bắt được cao phân. Châu Ngọc Phượng các nàng nhìn đến đề mục thời điểm căn bản là không có quá lo lắng, còn không phải là họa viễn cảnh sao, loại này đề mục quá đơn giản, tùy tiện vẽ tranh thì tốt rồi mà triệu tuyết nhiên mấy ngày nay đã vẽ mấy trăm lần viễn cảnh tuy rằng không phải này phúc đồ nhưng là hiện tại nhìn đến khảo thí tiêu đề trong đầu liền sẽ nghĩ đến trần viện cùng chính mình nói qua hội họa yếu lĩnh muốn lấy cao phân vậy phải nhớ kỹ sở hữu bước đi một chữ đều không thể đủ quên mới có thể đạt tới trần viện ma quỷ thức tiêu chuẩn nàng xúc cảm trải qua đã nhiều ngày không đêm không ban ngày luyện tập cảm giác đã phi thường thuần thủ từ lúc bắt đầu họa thực xấu rất khó xem hiện tại dựa theo trần viện lời nói đã là ra dáng ra hình Nàng tự nhiên mặc kệ những người khác nghĩ như thế nào, từ cầm lấy bút vẽ trong ngay mắt, cũng đã không có gì có thể quấy nhiễu nàng vẽ tranh. Phan Mẫn cùng Châu Ngọc Phượng hai người tin tưởng mười phần họa khảo thí đề mục, nghĩ thầm lần này Triệu Tuyết Nghiên đảo thải khẳng định là định rồi, đắc ý hướng tới đối phương vị trí nhìn mắt, nhìn thấy Triệu Tuyết Nghiên cư nhiên còn ở làm từng bước hoàn thành họa tác, nghĩ thầm nên không phải là hạt hoa đi, nàng có thể họa ra cái gì thứ tốt. Thực mong hai cái giờ thời gian trôi qua, Trần Viện cùng Lâm Uy thu các học viên bức họa của Tròn. Thành tích cùng đào thải danh sách muốn ngày mai mới có thể ra tới. Thực mau liền đến ngày hôm sau. Mọi người nhìn đến huấn luyện ban phát ra tới bảng đơn khi, tất cả đều là vẻ mặt không thể tưởng tượng. Triệu tuyết nghiên cư nhiên là đệ nhất danh, ta không tin, đây là gian lận đi, này khảo thí có hơi nước ca. Nàng họa như vậy kém, sao có thể là đệ nhất danh, ta không tin. Châu Ngọc Phượng càng là muốn đem chính mình trong mắt đều mau chừng mắt nhìn ra tới, như thế nào cũng không dám tin tưởng, này cư nhiên là thật sự. Triệu Tuyết Nghiên tên ở bọn họ vài người mặt trên. Tại sao lại như vậy? Đây là mọi người nghi vấn, đều cảm thấy không thể tưởng tượng. Trần Viện cũng là liệu đến, sẽ có người hoài nghi hay không gian lận sự tình, nàng liền trước tiên đem Triệu Tuyết Nghiên bài thi triển lãm ra tới. Xuân sao? Mọi người ở trong lòng kinh hô, sao có thể là Triệu Tuyết Nghiên hoạ? Châu Ngọc Phượng càng là cảm thấy không tin, rốt cuộc nàng chính là tận mắt nhìn thấy đến mấy ngày phía trước, Triệu Tuyết Nghiên vẽ tranh kỹ thuật còn giống cầu bò giống nhau. Như thế nào mới qua như vậy ngắn ngủn thời gian, liền như thế tinh vi, chẳng lẽ không phải nàng hòa sao? Lâm Uy nói, này thật là triệu tuyết nghiên chính mình nỗ lực kết quả, nàng phi thường có thiên phú. Không thể không nói áp bách thức huấn luyện thật là có thể kích phát người tiềm năng ra tới, triệu tuyết nghiên thiên phú là bị trần viện cấp kích thích ra tới, mà Lâm Uy tổ chức huấn luyện ban mục đích, chính là muốn tìm loại này có thiên phú nhân tài, đấy không hảo không quan trọng, nhưng là chỉ cần chịu nỗ lực, hắn có thể tiêu tiền bồi dưỡng đối phương có thể nói Trần Viện làm như vậy chẳng những trợ giúp Triệu Tuyết Nghiên có thể lưu lại, còn gián tiếp khơi dậy Lâm Uy ái tài chi tâm. Nếu là được sưởng trưởng thưởng thức, về sau Triệu Tuyết Nghiên tiền đồ kia đã có thể có. Lâm Uy nhìn đến Triệu Tuyết Nghiên khảo thí tác phẩm, càng xem càng vừa lòng. Cùng Trần Viện thương lượng quá về sau, cái này nữ hải tử nhiều hơn bồi dưỡng về sau, có thể cho nàng tham dự tiến tương lai thế giới hạng mục bên trong. Chứ bỏ Triệu Tuyết Nghiên bên ngoài bọn họ sưởng mặt khắc họa sư tác phẩm điểm cũng đều rất cao. Nhưng là so sánh với triệu tuyết nghiên tới nói, vẫn là kém như vậy điểm linh khí, không thể không nói có chút người khởi điểm, chính là bọn họ trung điểm, loại này thiên phú là hâm mộ đều hâm mộ không tới, rốt cuộc người cùng thiên tài là không có biện pháp tương đối. Châu Ngọc Phượng bọn họ ở ạ niềm sưởng công tác đã nhiều năm, cư nhiên đều so ra kém một tân nhân, ngáy mắt cảm giác thể diện đều ném hết, hơn nữa vẫn luôn ở dò hỏi Trần Viện cùng Lâm Vinh này rốt cuộc có phải hay không triệu tuyết nghiên hoạn? Sao có thể có người? ở ngắn ngủn thời gian tiến bộ nhanh như vậy ta không tin không tin đây là tuyệt đối không có khả năng sự tình ngươi không tin chính là bởi vì ngươi là tài trí bình thường nhân ra là thiên tài tài trí bình thường cùng thiên tài có thể so sánh sao ngươi thường tầm mắt thấp căn bản là không hiểu thiên tài trình độ ngươi không tiếp thu được cũng là có thể lý giải nhưng là thỉnh không cần lừa mình dối người bởi vì triệu tuyết nghiên chính là thiên tài lâm Y nói chuyện một chút cũng không khách khí Đã sớm không quen nhìn Châu Ngọc Phượng ngang ngược không nói lý bộ dáng. Châu Ngọc Phượng bị đả kích tới rồi có chút thất thần, nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại, sau đó chính là ôm đầu khóc giống, khóc chính mình thất bại, cũng khóc triệu tuyết nghiên người như vậy cư nhiên so với chính mình đều phải cường. Lâm y lời này khen đến triệu tuyết nghiên chính mình đều mặt đỏ, nàng có phải hay không thiên tài, chính mình trong lòng nhất rõ ràng, nếu không phải trần viện đơn độc học bổ túc, mỗi ngày muốn cho chính mình nắm chặt luyện họa, căn bản không có khả năng ở ngắn thời gian liền làm được như thế trình độ. Có thể nói có hiện tại bộ dáng, ít nhiều trần lao sư kích phát rồi chính mình tiềm năng, nàng giao cho chính mình hội họa phương pháp, thật sự rất có hiệu quả. Bất quá thông qua chuyện này qua đi về sau, triệu tuyết nghiên cẩn thận tự tin nhiều, chỉ cần nỗ lực là có thể họa ra không tưởng được tác phẩm xuất sắc. Các ngươi có phải hay không nên dựa theo ước định, phải cho triệu tuyết nghiên xin lỗi. Trần Viện còn rõ ràng nhớ rõ, đánh đấu ngày đó có thật nhiều người đều xem thường triệu tuyết nghiên năng lực. Cho rằng nàng tuyệt đối không có khả năng so đến quá lao hỏa sĩ, hiện tại còn không phải bạch bạch vả mặt, cùng vọng vĩnh viễn là lui bước tốt nhất chứng minh, nếu kia mấy cái hỏa sư chăm chỉ nỗ lực hơn nữa khiêm tốn một ít, cũng không đến mức có hiện tại như vậy mất mặt lúc. Châu Ngọc Phượng cùng Phan mẫn mặt hiện tại cùng lửa đốt dường như, cảm giác chính mình mặt mũi tất cả đều bị mất hết, hơn nữa nhất bất hạnh sự tình là, cư nhiên còn muốn cùng cái này người cầm xin lỗi, như thế nào có thể tiếp thu được a? Một ngụm hờn dối tích tụ ở trong lòng hai mươi tám chế phiến xưởng kia mấy cái lấy châu ngọc phượng cầm đầu thứ đầu ạ niềm sư ấp ủ hơn nửa ngày ở lâm uy cùng trần viện uy hiếp trong ánh mắt lúc này mới không tình nguyện đối triệu tuyết nghiên xin lỗi thực xin lỗi là chúng ta quá cuồng vọng chúng ta kỹ không bằng ngươi cho nên chịu phục đối với lúc ấy lộng hư ngươi tác nghiệp cũng là chúng ta không đúng thật sự ngượng ngùng triệu tuyết nghiên không được gật đầu trong lòng có chút kích động nàng đây là lần đầu tiên bị người khác tôn trọng tâm tình miễn bản cao hứng cỡ nào Thường lui tới những người này khi dễ nàng sẽ không nói, ăn người cơm mệt, có cái gì phẫn nộ đều không thể cãi cọ, tất cả đều nghẹn ở trong lòng, hiện tại này này buồn bực cảm giác tất cả đều phát ra. Hơn nữa nàng cảm giác bị người tôn kính coi trọng tư vị thật tốt, nàng về sau nhất định phải nỗ lực trở thành hữu dụng người, như vậy mới có thể thường xuyên bị người tôn trọng. Chế phiến sưởng một vòng thí nghiệm về sau, lại không ít người đều bị đào thải, chỉ có triệu tuyết nghiên cùng mười mấy học viên lưu lại cùng với trước kia lão hỏa sư giống châu ngọc phượng phan mẫn người như vậy lâm uy cảm thấy không thích hợp tương lai thế giới hạng mục khiến cho bọn họ trở lại nguyên lai cương vị chỉ chưa một nửa ạ niệm sư tiếp tục huấn luyện khảo thí kết thúc về sau trần viện cấp triệu tuyết nghiên học bổ túc công tác cũng đình chỉ triệu tuyết nghiên vẫn luôn muốn tìm cơ hội cảm tạ đối phương bất quá đều bị trần viện cấp tuyển chuyển từ chối cũng dặn dò nàng không cần lỡ lòng nếu là năng lực không đủ vẫn là sẽ bị khuyên lui rời đi chế phiến xưởng. triệu tuyết nghiên ghi nhớ với tâm Đối với Trần Lao sư dạy dỗ chưa bao giờ dám quên. Trần Viện vội một đoạn thời gian huấn luyện ban công tác về sau, lại nhận được Trương Ngạn Bình tin tức nói là, nghiên cứu GNA kiểm tra đo lường kỹ thuật sở hữu dụng cụ cùng thiết bị tất cả đều đúng chỗ, lại còn có cho nàng an bài cái di chuyển chuyên nghiệp cao tài sinh trợ thủ. Hai người vừa mới tới rồi phòng thí nghiệm, còn không có tới kịp xem xét dụng cụ, liền nghe được một người tuổi trẻ thanh âm phi thường phẫn nộ nói. Có lầm hay không A, nàng đến qua cái gì giải thưởng sao? Vẫn là nghiên cứu ra cái gì kiệt xuất thành quả, chẳng những là chức cao sinh hơn nữa lý lịch thường thường, ta đều hoài nghi lần này nghiên cứu là một hồi âm yêu, các ngươi đem ta lửa tới khiến cho ta cấp loại người này đương trợ thủ. Chương 52 an Answer, ngươi làm sao nói chuyện? Ngươi nếu là ở như vậy nói, ngươi liền trực tiếp chạy lấy người, chúng ta nơi này miếu tiểu dung không dưới này tôn đại Phật. Đội điều tra hình sự đồng sự mỗi người đều đối trần viện phi thường sùng bái. Đương nhiên không thể gặp An Sơ cái này ngoại lai trợ thủ đối Trần Viện năng lực nghi ngờ, cho dù Trần Viện bằng cấp không cao, nhưng là bằng cấp cũng cùng năng lực cũng không đánh đồng, Trần Viện dùng nàng nguyên bác chi thức không chỉ có chinh phục bọn họ nhận chi, còn nhẹ nhàng trợ giúp bọn họ phá án, điểm này chính là bất luận kẻ nào đều sò so không được. An Sơ trong lòng tức giận, nhưng là hắn tới bên này là có nhiệm vụ, nếu cái gì cũng chưa làm trở về nói, chẳng những tốt nghiệp không được, cũng không có biện pháp cùng trường học báo cáo kết quả công tác. Vốn dĩ hắn tưởng cấp Hàn Ngọc Lâm giáo thụ trợ thủ, nhưng là không nghĩ đến về sau, cư nhiên không phải tưởng tượng như vậy, nháy mắt cảm giác chính mình bị lừa. Hàn giáo thụ kia, vì cái gì nghiên cứu người phụ trách sẽ thay đổi? An đồng chí, ta cảm thấy ngươi có phải hay không có cái gì hiểu lầm, chúng ta trước nay đều không có nghe nói qua cái gì Hàn Ngọc Lâm. Ta nghe nói là Hàn Ngọc Lâm giáo thụ tới nghiên cứu cái này kỹ thuật, các ngươi nhất định là lầm, gọi điện thoại xác nhận đi. An sơ kiên trì cho rằng nói. Trương nạn bình ở bên ngoài nghe không nổi nữa, bởi vì không nghĩ tới mặt trên cấp Trần Viện an bài trợ thủ thế nhưng là cái dạng này người, sắc mặt khó coi nói, ngươi muốn Hàn ngọc lâm giáo thụ không có, chỉ có Trần Viện lao sư, ngươi nếu là không hài lòng nói, nhân lúc còn sớm chạy lấy người. An sơ cái này không nói, lạnh một khuôn mặt, hắn nếu là liền tại như vậy rời khỏi đồ nhất thời sảng khoái, đến lúc đó xui xẻo không phải là chính mình sao, nếu là biết rõ ràng sao lại thế này mới được. Trần Viện cũng đi đến. Ánh mắt đầu tiên nhìn về phía chính là An Sơ, An Sơ tựa hồ là đoán được Trần Viện thân phận, khinh thường nhếch môi. Trần Viện cũng là vẻ mặt lạnh nhạt hỏi, "Trương trưởng khoa, đây là ngươi nói người sao?" Hắn như vậy thái độ còn như thế nào làm nghiên cứu? Không muốn vì cái gì còn muốn lại đây." Trương trưởng khoa sắc mặt ngượng ngùng, biểu tình cũng phi thường mất tự nhiên, vội vàng cùng Trần Viện nói, "Trần lão sư thật là ngượng ngùng, không biết người này rốt cuộc là chuyện như thế nào, một hồi ta liền gọi điện thoại, khẳng định cho ngươi đổi cái vừa lòng trợ thủ." An sơ nhìn thấy cư nhiên còn ghét bỏ chính mình, sắc mặt cũng không phải thực hảo, ở bên cạnh thấp giọng nói, ta chính là hát đại học cao tài sinh, còn dám ghét bỏ ta, ngươi cũng không nhìn xem chính mình có mấy cân mấy lượng. Những lời này hẳn là tặng cho ngươi chính mình mới đúng. Chân viện mặt vô biểu tình nhưng đối. Ngươi, quả nhiên là không tố chất. An sơ khó thở ném xuống một câu. trước nạn bình cũng khí quá sức, chạy nhanh đi hỏi rõ ràng thượng cấp an bài lại đây người, vì cái gì sẽ là loại này mặt hàng. Này một do hỏi không quan trọng, Hà Ngọc Lâm thật là có một thân, chủ yếu là bởi vì lần này nghiên cứu GNA giám định kỹ thuật phát triển, việc này chính là nghiên cứu khoa học đại sự, bọn họ bên này hướng thượng cấp xin làm nghiên cứu thời điểm, đồng thời mặt khác đơn vị xin chuyện này, liền vận dụng quan hệ xếp vào người tiến vào, ngoại giới người cũng không biết cụ. Thể tin tức, chỉ biết này đó đơn vị mô giáo thụ danh khí đại, thực dễ dàng bởi vì tin tức bế tắc mơ hồ giới hạn, liền rất dễ dàng tạo thành hiểu lầm trương ngạn bình xin các loại nghiên cứu kinh phí thời điểm đối với các loại về trần viện tình huống cũng đã nói an bài hàn ngọc lâm lại đây khả năng cũng là vì thượng cấp căn bản là không tin trần viện mới đồng ý từ mặt khác đơn vị an bài cái này giáo thụ mỹ danh rằng là hỗ trợ trên thực tế chính là tới chủ đạo hạng mục còn làm hắn hết thảy đều dựa theo hàn giáo thụ ý tứ làm việc đến nỗi cuối cùng cái này nghiên cứu nếu là thật sự có kết quả nói không chừng sẽ trực tiếp không trần viện tên đều là cái này giáo thụ công lao thập phần bất đắc dĩ Chính là Trương Ngạn Bình chỉ là một cái tiểu trường khoa, căn bản không có quyền lợi đem thượng cấp lãnh đạo an bài người, cấp đuổi đi trở về. Trần Viện nghe xong về sau, cảm thấy vẫn là không thể không phòng bị, học thuật tạo giả, học thuật đạo văn sự tình, đời sau Internet tin tức như vậy phát đạt dưới tình huống, đều có rất nhiều, hiện tại loại này thời đại lại không có Internet, tin tức bế tắc dưới tình huống, nói không chừng còn có thể làm người lấy giả đánh cháo. Nghĩ nghĩ nói, Trương Trường Khoa, ngươi cũng không cần quá khó xử. Bọn họ nguyện ý xếp vào tiến vào, liền theo bọn họ đi, chúng ta chỉ cần làm tốt chuyện của chúng ta thì tốt rồi. Trương Nạn Bình buồn bực một khuôn mặt, chính là chuyện này, thật thực xin lỗi, Trần Lao Sư ta là thật sự không nghĩ tới, chính là cái kia hàn giáo thụ đều đã tới, liền ở nhà khách, chúng ta làm sao bây giờ a? Trần Viện nhìn thoáng qua ở bên cạnh An Sơ nói, người kia không phải không muốn cho ta đương trợ thủ sao, khiến cho nàng cấp hàng Ngọc Lâm đương trợ thủ đi, cho ta ở đổi cái tân trợ thủ liền có thể. Đem ta phòng thí nghiệm cùng bọn họ đơn độc tách ra là được, còn có chính là ta nghiên cứu khoa học kết quả muốn toàn bộ hành trình ghi hình, này hẳn là có thể làm được đi. Hảo, không thành vấn đề. Trương Ngạn Bình thực sản khoái gật gật đầu, lập tức cấp trần viện an bài một người tuổi trẻ Pháp y đi ở đường trợ thủ, an sơ còn lại là bị hắn quên đi đến một bên, cái gì đều mặc kệ. Chờ đến Hàn Ngọc Lâm tới về sau, an sơ nói cái gì đều phải cấp đối phương đương trợ thủ, chủ động yêu cầu Trương Ngạn Bình cho chính mình an bài trương ngạn bình đã sớm đối hắn không kiên nhẫn hơn nữa lại cùng trần viện đã thương lượng hảo đương nhiên từ bỏ cái này trợ thủ an sơ rốt cuộc được như ước nguyện muốn cao hứng cỡ nào liền có bao nhiêu cao hứng đối hàn ngọc lâm giáo thụ đã sớm đã là đại danh kính đã lâu trong lòng sùng bái nằm mơ đều tưởng cấp đối phương đương trợ thủ hiện tại có cơ hội này tự nhiên phải hảo hảo nắm chắc huống chi một bên là di truyền học lĩnh vực đại danh đỉnh đỉnh nổi danh nhân vật một bên là danh điều chưa biết lại không có gì danh khí không biết từ đâu tới đây người thường như thế nào đều có thể nhìn ra tới rốt cuộc là ai mới có thể đối lần này nghiên cứu có cống hiến đi cho nên ôm lấy hàn ngọc lâm đùi tuyệt đối không có sai chỉ cần hàn ngọc lâm lần này trừ bỏ nghiên cứu thành quả chính mình cũng có thể bởi vì thành hắn trợ thủ cũng có thể đạt được phát triển giả vinh quang nói không chừng có thể đương hắn học sinh cho nên hàn ngọc lâm giáo thụ mới vừa vừa xuống xe thời điểm an sơ liền đối hàn ngọc lâm giáo thụ phi thường ân cần trên mặt cười cùng đoá hoa dường như Hàn Ngọc Lâm là cái 50 nhiều tuổi trung niên nam nhân, thân cao 170 hơi hơi có chút hói đầu, nhìn vẻ mặt nghiêm túc tướng mạo, bất quá đối với An Sơ thái độ, còn là phi thường vừa lòng, điểm này từ trên mặt hắn lộ ra rất nhỏ biểu tình, là có thể nhìn ra tới. Hàn giáo thụ, ta đối ngài phát biểu quá văn chương, thật sự phi thường cảm thấy hứng thú, ngài chính là ta ở học thuật trong giới nhất sùng bái đối tượng, ta đời này lớn nhất mộng tưởng, chính là muốn trở thành ngài như vậy vĩ đại lại kiệt xuất học giả. Hàn Ngọc Lâm đánh giá An Sơ Tiểu tử, người tên là gì? Hàn giáo thụ, ta kêu an sơ, ta là hát đại học di truyền học sinh viên năm ba, lần này ta an bài tới tham gia lần này GNA giám định kỹ thuật nghiên cứu, ta thật sự phi thường muốn làm ngài trợ thủ, ngài có thể cho ta lần này cơ hội sao? Tiểu tử thoạt nhìn rất có tiền đồ, đương nhiên có thể cho người cơ hội. Hàn Ngọc Lâm phi thường vui lòng an sơ khen tặng, bởi vì nói hai câu này khách khí lời nói, đối an sơ thoạt nhìn cũng thuận mắt lên chúng chi An sơ vốn dĩ chính là an bài cho chính mình trợ thủ đi, nhưng là khách khí như vậy vừa nói, liền cảm giác cái này tiểu tử phi thường biết làm việc, hơn nữa EQ còn rất cao. An sơ được đến Hàn Ngọc Lâm thưởng thức cũng đặc biệt kích động. Hàn giáo thụ, ta có câu nói không biết có nên nói hay không. Ngươi nói đi. An sơ hít sâu một hơi nói, ở ngài phía trước, bọn họ thế, nhưng thỉnh một cái không phải cái này, lĩnh vực nghiên cứu nhân viên tới phụ trách lần này giờ N A giám định kỹ thuật, ngươi nói này không phải hạt hôi nháo sao? Nói xong hắn lại đem chính mình biết tin tức tất cả đều nói cho Hàn Ngọc Lâm, hơn nữa trọng điểm nói Trần Viện thân phận, cảm thấy nàng khó có thể đảm nhiệm lần này động tác. Cái kia Trần Viện, cùng ngài so sánh với quả thực chính là không đáng giá nhắc tới à, nàng liền giờ nở a là cái gì, đều không nhất định có thể biết được, sao có thể nghiên cứu ra tới. sơ ở một bên châm chọc nhẹ mai nói, đồng thời quan sát đến Hàn Ngọc Lâm sắc mặt. Hàn Ngọc Lâm nghe xong về sau, sau một lúc lâu mới nhàn nhạt nói một câu, đều là chút đám ố hợp không đáng sợ hãi. Hàn giáo thụ muốn nghiên cứu ra tới giờ N A kỹ thuật, tất cả đều muốn dựa ngài thí nghiệm mới có thể làm được, hơn nữa sợ hai đối phương đạo văn ngài thành quả chiếm làm của riêng, cho nên nhất định phòng bị hảo mới được. Cái này ta đã biết, muốn đạo văn ta thành quả, nàng còn lỗ điểm, thật là không biết trời cao đất rộng ra hỏa. Hàn Ngọc Lâm trầm khuôn mặt đi rồi về sau, An Sơ còn lại là vui sướng khi người gặp họa cười cười, liền chờ xem Trần Viện chê cười, bởi vì nàng năng lực cấp Hàn giáo thụ sách dày đều không xứng căn bản làm không được thành quả. Hàn Ngọc Lâm nghe xong An Sơ nói lúc sau, trong lòng phi thường không thoải mái, cho nên không đồng ý Trần Viện gia nhập nghiên cứu, mà nàng không nghĩ tới chính là lần này nghiên cứu trương ngạn bình bên kia đã sớm đem hai người tách ra. Nếu không có biện pháp đem người đuổi đi đi, kia này nghiên cứu công tác liền các làm các. Điểm này Trần Viện còn lại là lại nguyện ý bất quá, nàng không thích đem sự tình làm như vậy phức tạp. Hơn nữa sở hữu kỹ thuật đều đã ở nàng trong đầu, chỉ cần thông qua thực tiễn cấp ra số liệu không dùng được bao lâu liền có thể hoàn thành hiện tại có không liên quan trộn lẫn tiến vào chỉ biết kéo chân sau có thể tách ra làm thực nghiệm điểm này là không thể tốt hơn mà Hàn Ngọc Lâm bên này còn lại là cho rằng tính bọn họ thất thời đối phương là không nghĩ giáp mặt mất mặt chính mình đơn độc làm nghiên cứu còn có thể che đậy cái xấu bất quá này cũng không có cái gì tác dụng làm không được còn vẫn là làm không được Hoa quốc đệ nhất giờ N A giám định kỹ thuật phát triển giả trước sau là hắn Hàn Ngọc Lâm Kỳ thật GNA từ rất sớm cũng đã có rất nhiều ngoại quốc di truyền học ra ở nghiên cứu, có rất nhiều sự tình kỳ thật cũng không phải bí mật, hiện tại chủ yếu là tổng hợp tiền bối lý luận, tiếp tục phát triển nó cái này nghiên cứu, một khi được đến thành quả, cái này kỹ thuật đem đi hướng thành thủ, có thể dùng cho toàn thế giới án kiện hình sự giám định chứng cứ, tuyệt địa là xưa nay chưa từng có vĩ đại công tích. Chân viện đối với này đó số liệu, chỉ cần làm được thêm tái, đo lường tính toán, phân tích, nghiệm chứng này một loạt công cụ người công tác có thể cho nên nàng cùng nàng pháp ý để trợ thủ công tác tiến triển thực mau tân trợ thủ tên gọi là lý nhiên là cái tuổi trẻ nữ sinh người thực thông minh cùng trần viện phối hợp xuống dưới công tác thực thuận lợi lý nhiên cùng trần viện công tác lúc sau đối với trần viện quả thực đội phục ngũ thể đầu địa về thực nghiệm hàng mẫu đội điều tra hình sự có rất nhiều có sẵn trải qua phê duyệt về sau đem này đó hình sự án kiện hàng mẫu có thể dùng cho nghiên cứu công tác trần viện sở hữu nghiên cứu không có lãng phí bất luận cái gì hàng mẫu Cơ hồ là mỗi một cái bước đi, đều có thể thành công được đến tương ứng số liệu cùng chuẩn sắc kết quả, như vậy tinh chuẩn thí nghiệm, lý nhiên gặp qua người bên trong, chỉ có chân viện một người có thể làm được. Nàng đương nhiên rõ ràng biết, này đại biểu cái gì, bởi vì cách vách cái kia thoạt nhìn cả người mạ vàng di truyền học giáo thụ cùng cao tài sinh trợ thủ, mới gần qua mấy ngày công phu, cũng đã tổn thất hai kiện hàng mẫu, như cũng không có đến ra cái gì số liệu. Đội điều tra hình sự hàng mẫu dùng một phần thiếu một phần, cũng không phải không hạn lượng làm khoa học nghiên cứu lãng phí cũng là thực bình thường sự tình, chẳng qua so với Trần Viện loại này hiệu suất cao nghiên cứu phương thức, đối diện là một chút cũng không đủ xem, cũng không biết có cái gì tư cách có thể khoe khoang. Trước 53053, canh 1. Trần Viện thí nghiệm thực mau liền đến kết thúc, mấy ngày nay mấy ngày cuối cùng là được đến quan trọng nhất số liệu. Chỉ còn lại có đem sở hữu số liệu cùng quá trình dùng luận văn ký lục xuống dưới, đem tin tức thông chi Trương Ngạn Bình về sau, nàng mới tiếp tục trở lại bản trước hoàn thành công tác làm cuối cùng bế quan. Thực mau cuối cùng kết quả đã ra tới tin tức, chuyên khắp toàn bộ công an bộ đồng sự. Lý nhiên cùng trương ngạn bình phía sau còn có hơn 10 vị hình trinh nhân viên, đem phòng thí nghiệm bên ngoài cơ hồ đều đã vây đầy, mỗi người trên mặt đều là kích động biểu tình. Có người ở trong đám người dò hỏi lý nhiên, hôm nay kết quả cũng đã ra tới sao? Ta sao cảm giác như vậy không chân thật ta? Trần lão Sư vốn dĩ liền đối giờ N.A. Kỹ thuật lý luận tri thức nắm giữ phi thường thấu triệt, Hiện tại chỉ là đem tiền nhân nghiên cứu quy nạp tổng kết, hơn nữa chính mình nghiên cứu tâm đắc phát triển ra tới cái này kỹ thuật, đây chính là đối với điều tra công tác từ trước tới nay lớn nhất công tích a, cái này kỹ thuật phát triển ra tới về sau, rất nhiều án tử đều có thể dùng DNA làm tính quyết định hình trinh chứng cứ. Thật tốt quá, ta hiện tại đều có thể tưởng tượng đến, có rất nhiều vụ án không đầu mối kiện chờ đến giám định kỹ thuật thành thục về sau, rốt cuộc có thể lại thấy ánh mặt trời. Chúng công an nhóm lại là kích động lại là cảm thán đối với mỗi một cọc án kiện điều tra công tác kỳ thật đều có đặc thù cảm tình có chút án kiện phát sinh thực bi thảm nhiều năm trước kia còn có rất nhiều hoan án sai án tất cả đều là bởi vì kỹ thuật lạc hậu dẫn tới hiện tại loại này kỹ thuật phát triển ra tới hoan án tình huống đem đại đại giảm bớt đang ở bọn họ kích động hết sức hà ngọc lâm cùng an sơ vừa lúc từ bên ngoài tiến vào nhìn đến vây quanh một phòng người còn không có làm hiểu trạng huống lại hỏi đều ở chỗ này vây quanh làm gì trần Lão sư thành quả Hôm nay liền ra tới, có người ở bên cạnh nhỏ giọng nói. Loại chuyện này cũng không thể nói giỡn. Hàn Ngọc Lâm nghe được lời này, trên mặt biểu tình đột nhiên nghiêm túc, mặt trầm xuống tới nói. An Sơ cũng ở bên cạnh cố làm ra vẻ nói, đúng vậy, sao có thể nhanh như vậy ra tới, nên không phải là lộng hư sai giả đi. Hàn giáo thụ nghiên cứu còn không có tiến hành đến một nửa, đối phương sao có thể so hàn giáo thụ mau, cho nên nhất định là gạt người. Thốt ra lời này, lý nhiên không muốn. Trần Lão Sư số liệu đều là hàng thật giá thật, không giống có người, đều đã qua đi thật nhiều thiên hàng mẫu lãng phí rất nhiều lần, vẫn là cái gì tin tức đều không có đi. An Sơ đầy mặt nghi ngờ, ngươi biết cái gì nha, làm nghiên cứu khoa học công tác thời gian đều là phi thường lâu, tuyệt đối không có khả năng như vậy trong thời gian ngắn liền làm tốt, các ngươi cái này cái gọi là Trần Lão Sư, thật sự là quá cổ quái, ta liền không tin nàng sẽ có cái gì kết quả. Sự thật bãi ở trước mắt, rốt cuộc có hay không kết quả. Trong chốc lát tự nhiên liền thấy rốt cuộc. Lý nhiên nhìn An Sơ liếc mắt một cái, phi thường bình tĩnh tự tin nói, Trần Lao sư nghiên cứu thành quả bộ rắn gì, nàng trong lòng lại rõ ràng bất quá, hàn giáo thủ cùng cái này An Sơ chẳng qua là nhảy nhót vai hề mà thôi, người xấu xí nhiều tắc quái, không cần phản ứng. An Sơ cùng Hàn ngọc lâm mắt lạnh nhìn những người này là chấp mê bất ngộ, quay đầu vào phòng thí nghiệm tiếp tục công tác, mà bọn họ hai cái cảm thấy, liền tính là chờ đến trời tối. Trần Viện cũng sẽ không lấy ra tới cái gì hữu dụng đồ vật. Bất quá gần là qua hơn 2 giờ về sau, Trần Viện rốt cuộc từ phòng thí nghiệm đi ra, nàng ra tới trong nháy mắt, bên ngoài mấy chục hào người ánh mắt, động tác nhất trí dừng ở nàng trên người, kia trong ánh mắt có chờ mong, còn có bội phục cùng sùng bái, luôn là mỗi người trong ánh mắt giống như đều có thực phức tạp cảm xúc. Trần Viện cũng không nghĩ tới bên ngoài lại là như vậy nhiều người đang đợi nàng, ra tới thời điểm sững sốt một giây, gãi gãi đầu, đột nhiên nói: "Làm đại ra đợi lâu." ta thực nghiệm đã toàn bộ hoàn thành có thể tùy thời cho đại gia diễn thuyết trong nháy mắt không khí đều yên tĩnh đều có thể nghe được châm chọc rơi trên mặt đất thượng thanh âm ngay sau đó cũng không biết là ai đột nhiên phát ra một tiếng ngẩng cao hoan hô mau véo ta một phen không phải nằm mơ a đau quá đây là thật sự trần lao sư ngài chính là thần a quá vĩ đại không nghĩ tới ngài thật sự nhanh như vậy liền nghiên cứu ra tới mọi người đem trần viện vây quanh lên đặc biệt là trương ngạn bình một khuôn mặt đã sớm cười cùng đoá cúc hoa dường như trường hợp này quả thực so qua năm còn muốn vui vẻ cái này kỹ thuật nghiên cứu kết quả nếu là cho hấp thụ ánh sáng đi ra ngoài kia chính là khiếp sợ toàn cầu sự tình không dùng được bao lâu toàn thế giới hình trinh lĩnh vực đều sẽ vận dụng ra đời ở bọn họ công an bộ kỹ thuật tuyệt địa là xưa nay chưa từng có công tích vĩ đại trần viện về sau có khả năng là bị tái nhập sử sách nhà khoa học a tất cả mọi người thực kích động hưng phấn chỉ có trần viện phi thường bình tĩnh hơn nữa không cảm thấy có cái gì cùng lắm thì sự tình cái này kỹ thuật là nàng có được tin tức thống kê hoàn thành cũng không phải nàng thân thủ nghiên cứu mà đến chân viện chờ đến đại gia bình tĩnh lại lúc sau mới cùng trương ngạn bình xác định thời gian biểu thị cùng với nàng tưởng hiện tại dùng cho hình trinh giám định trung tới cấp đại gia biểu thị kết quả phương pháp tốt nhất chính là lấy một cọc phía trước phát sinh hình sự án kiện tự mình trắc nghiệm hung thủ cùng hiện trường vụ án lưu lại vân tay da tiết vết máu lông tóc tiến hành đối lập trương ngạn bình gật đầu đồng ý nhìn đến những người khác lúc này Hải Tử Điên cuồng hoan hô, còn Hảo đắm chìm ở nghiên cứu thành công kích động bên trong, đang xem Trần Viện trải qua chuyện lớn như vậy về sau, như cũng mặt không đổi sắc, giống như này nghiên cứu kết quả cùng nàng không quan hệ dường như, muốn hay không như vậy bình tĩnh a, chẳng lẽ đây là người thường cùng đại lão chi gian khác nhau sao? người với người quả nhiên không thể đủ tương đối a, chính hắn tâm lý dao động đều là phập phập phừng phồng, thấp thỏm chờ một buổi sáng kết quả, hiện tại Trần Viện thật sự nói cho hắn đều đã hoàn thành còn có thể trực tiếp dùng cho hình trình giám định, này thật là rất cao hứng. Hàn Ngọc Lâm cùng An Sơ nghe được bên ngoài có động tĩnh, hồn ào đến bọn họ vô pháp an tĩnh, ra tới nhìn đến Trần Viện thế nhưng đã kết thúc nghiên cứu, cho nên số liệu cũng toàn bộ đến ra đáp án, hoàn toàn mung rớt. Hai người còn đắm chìm tại đây đều là giả, chuyện này không có khả năng sự tình. Hàn Ngọc Lâm càng là không nhịn được mặt, chính mình như vậy cao thân phận địa vị, như thế nào có thể bị một cái trước nay đều không có tại đây lĩnh vực có nghiên cứu người thường so qua kia. Nay tuyệt không phải thật sự, tuyệt đối không có khả năng, đều là giả, đều là giả. người kết quả kia? Kết quả ở nơi nào? Làm ta nhìn xem. Ta không tin ngươi tại như vậy mau thời gian bên trong liền hoàn thành sở hưu hạng mụ. Hàng Ngọc Lâm đột nhiên lớn tiếng chất vấn, thanh âm này ở mọi người tiếng hoan hô trùng, phá lệ đột ngột, nghe tới còn đặc biệt trói thai. Hiện tại không thể xem, phải chờ ta công khai diễn thuyết, đại gia liền đều có thể thấy được. chân Viện hiện tại lấy ra tới không an toàn vẫn là phải chờ tới sự tình đã thành kết cục đã định mới có thể công khai một ít tin tức ngươi không dám lấy ra tới có phải hay không sợ hãi ta chọc thùng ngươi ngươi khẳng định là sợ hàn ngọc lâm đem trần viện cái này hành vi lý giải thành tranh né trên thực tế căn bản là không có gì nghiên cứu kết quả nàng chỉ là muốn thanh danh mà thôi chính mình hôm nay nhất định phải chọc thùng nàng an sơ ở một bên nói chính là như vậy tuyệt đối là giả trần viện cười lạnh ta cảm thấy chuyện này cũng không cần phải nói thêm gì nữa Các ngươi hai cái nếu là hoài nghi ta thành quả, làm gì không chính mình nghiên cứu ra tới, vốn dĩ chúng ta cũng là nước giếng không phạm nước sông, ta thành quả như thế nào cũng không, đều cùng các ngươi không có bất luận cái gì quan hệ. Hàn Ngọc Lâm khi sắc mặt đều tái rồi, chỉ vào Trần Viện cái mũi mắng, ngươi làm bộ còn như vậy cưỡng từ đoạn lý, như thế nào có thể có ngươi loại này bại hoại, ta tuyệt đối không cho phép ngươi như vậy hành vi. Trần Viện trả lời lại một cách điểm ai, ngươi đây là chính mình nghiên cứu không ra, liền ghen ghét người khác. Trương Trường Khoa, ngươi xem việc này xử lý như thế nào, ta nhưng không nghĩ có người quấy rầy ta hậu thiên diễn thuyết. Trương Ngạn Bình lập tức nói, Trần Lao Sư Ngài yên tâm, chuyện này ta sẽ xử lý, nhất định sẽ không có người quấy rầy ngươi. Đồng thời quay đầu cùng Hàn Ngọc Lâm nói, Hàn giáo thụ, ngài lớn như vậy nhân vật, cũng không nghĩ bởi vì chuyện này, làm danh khí hủy trong một sớm đi, chờ thời điểm có rất nhiều phóng viên sẽ đưa tin chuyện này, nếu là vừa lơ đãng cho ngươi điển thượng một cái chơi xấu thanh danh chỉ sợ trong một đêm toàn thị nhân dân đều đã biết hàn giáo thụ nghe được lời này sắc mặt nháy mắt mặt như màu đất giống như ăn chỉ rồi bỏ giống nhau nửa đời hiện tại sự tình chưa định nếu là làm phóng viên báo danh đi ra ngoài đối hắn khẳng định thập phần bất lợi cho nên hàn giáo thụ ở trương ngạn bình uy hiếp hạng chỉ có thể nghẹn khuất bị an sơ lại nâng trở về phòng thí nghiệm bất quá không hai phút bên trong liền truyền đến an sơ khẩn trương thanh âm hàn giáo thụ ngài đây là làm sao vậy mau tỉnh lại mọi người nghe thế thanh âm lại vội vàng vào phòng thí nghiệm bên trong, nhìn đến Hàn Ngọc Lâm cư nhiên bởi vì chịu không nổi chuyện này kích thích, bị đả kích té xỉu. Một trận luống cuống tay chân lại đem Hàn Ngọc Lâm đưa hướng bệnh viện, không nghĩ tới đối phương trùng gió, phòng trừng một chốc một lát là hảo không được, hảo hảo một cái giáo thụ cố tình xem không khai, này lộ là đi hẹp. Thẩm hoái nghe được trần viện nghiên cứu thành quả hoàn thành tin tức về sau, lập tức dùng nhanh nhất tốc độ đuổi lại đây, nhìn đến Trần Viện trong ngáy mắt, hắn phảng phất là thấy được toàn thế giới, thở hổn hển ôm chặt nàng. Ở nàng bên thai nhẹ giọng nói, mấy ngày này, ngươi vất vả. Chân viện giật giật thân thể, cảm giác giống như bị thẩm hoài ôm càng khẩn, hơn nữa thẩm hoài nhiệt độ cơ thể cảm giác nóng quá, cảm giác đều xuyên không lên khí. Chân viện bị đối phương nhiệt độ cơ thể, cùng trên người truyền đến nhàn nhạt một chế thảo hương hương vị mặt bộ ảnh hưởng có chút nóng lên, cảm giác cả người mất tự nhiên. Người máy là sẽ không đỏ lên nóng lên, cũng không có bất luận cái gì cảm giác, nhưng là nhân loại sẽ có, thuận tiện phổ cập khoa học một chút nhân loại vì cái gì sẽ mặt đỏ bởi vì nhân loại thông qua đôi mắt lỗ thai ngũ quan chờ cảm giác khí quan sẽ đem kích thích tín hiệu truyền cảm cấp đại não đại não bị kích thích về sau nhân thể sẽ phát ra ạ dền lỉnh, như vậy sẽ khiến cho làn da hạ tiểu mạch máu khuyết trương mặt ngoài làn da nhìn qua liền đỏ rực cho nên mặt đỏ chỉ là nhân thể gặp được kích thích sau bình thường biểu hiện người máy không có cảm giác khí quan tự nhiên sẽ không có mặt đỏ loại bệnh trạng này hơn nữa trần viện hiện tại cùng nhân loại không sai chút nào nhiều nhất chỉ là quan niệm thượng có điều khác biệt Nàng thông qua chính mình có được khối này nhân thể về sau phát hiện, chính mình cùng nhân loại giống nhau có cảm xúc, thông qua cảm xúc nàng mới có thể phát hiện bên người những người khác tâm tình, sau đó được đến phản hồi, đại não mới có thể tiến thêm một bước làm ra ứng đối. Không vất vả, ta không quan hệ, hiện tại đều đã hoàn thành, chỉ cần chờ đến cuối cùng giai đoạn nghiệm chứng liền có thể, nhưng là ta ở lo lắng hậu thiên khả năng sẽ có phóng viên tới phỏng vấn, nói không chừng sẽ lên báo, đến lúc đó ta sợ sẽ bại lộ chính mình hình tượng. Như vậy Nhật tử liền không có biện pháp an tĩnh. Trần Viện nhưng không nghĩ trở thành danh nhân, nói vậy láng giềng láng giềng còn không đem nàng trở thành gấu trúc tới đối đãi thẩm ra người sinh hoạt về sau liền không coi an ngày, còn có chính là bọn nhỏ cũng sẽ bị quấy dày đến, cùng nàng ý tưởng hoàn toàn đi ngược lại. Yên tâm đi, chờ ta cùng trương trưởng khoa câu thông câu thông, không tiết lộ thân phận, chỉ đưa tin chuyện này. Thẩm hoài đáp ứng xuống dưới, hắn nhất định sẽ không làm Trần Viện có điều lo lắng. Trương Ngạn Bình cho nàng chuẩn bị một cọc hình sự án kiện rna kiểm tra đo lường, án này kỳ thật đã sớm phá giải, hung thủ đã sớm đã tự thú, hiện tại còn bị nhốt ở trong ngục giam, nhưng có chút địa phương vẫn là điểm đáng ngờ rất nhiều, làm phá án nhân viên nghị trăm lần cũng không ra. Cho nên lấy ra tới làm trần viện cấp kiểm tra đo lường một chút hung thủ cùng hiện trường tàn lưu rna. vừa lúc coi như cái này rna giám định kỹ thuật lần đầu tiên ứng dụng với phạm tội chứng cứ, kết quả làm người chấn động. Trương Ngạn Bình bốn dĩ cũng chỉ là làm Trần Viện thử xem, thuận tiện bài trừ một chút điểm đáng ngờ, nếu là không có điểm đáng ngờ vậy vạn sự đại cát, nhưng là sự tình chân tướng hoàn toàn làm người không tưởng được. Trần Viện cầm kiểm tra đo lường báo cáo ra tới, đối trương Ngạn Bình nói, bọn họ cũng không phải một người. Thật vậy chăng? Kết quả chuẩn xác sao? Trương Ngạn Bình hơn nửa ngày mới tìm về chính mình thanh âm, bởi vì trong nhà lao hung thủ đều đã giam giữ nửa năm, lúc ấy án tông mặt trên công đạo phạm tội quá trình phi thường rõ ràng hung thủ vẫn là chính mình tự thú, theo lý mà nói hẳn là không có gì vấn đề. Nhưng là chính là giết người động cơ có điểm nói không thông, nhưng là lúc ấy bởi vì nhân chứng vật chứng cụ ở, cho nên cái này án tử liền phán xuống dưới, hung thủ 55 tuổi, xét thấy chủ động tự thú công đạo phạm tội quá trình, chỉ phán 20 năm. Hiện tại này giờ nờ a thế nhưng không khớp. Thật sự là làm người càng nghĩ càng thấy ớn. Có hai loại khả năng, một là còn có một cái hung thủ, nhị là hung thủ có khác một thân. Đương nhiên là thật sự, bất quá ta tưởng nói chính là, bọn họ kỳ thật là phụ tử. chân Viện lại lần nữa dãi bày sự tình chân tướng, lời này nói xong kỳ thật đã chân tướng đại bạch, bất quá vẫn là đem Trương Ngạn Bình hoảng sợ. Phụ tử. Trương Ngạn Bình ở khiếp sợ bên trong, tự hỏi một hồi, sau đó gì đều suy nghĩ cẩn thận. Đây là lao tử cấp nhi tử gánh tội thay, lúc ấy có thể là hung thủ phụ thân phát hiện hung thủ làm án, trợ giúp hung thủ thoát đi hiện trường, sau đó tự thu công bố là chính mình làm án kiện mới tạo thành cái này toàn án sai án phát sinh án này thật là lệnh người khiếp sợ a Trương ngạn bình trong lòng thổn thức không thôi đồng thời trong lòng cũng khiếp sợ giờ n a kỹ thuật lực lượng quả nhiên cường đại nắm giữ cái này kỹ thuật về sau đối với hung thủ bắt giữ công tác kia quả thực xưa đâu bằng nay chân viện đồng chí ta đại biểu ngô thành thị toàn thể hình trinh nhân viên đối với ngươi tỏ vẻ phi thường chân thành cảm tạ ngài trả giá chúng ta vĩnh viễn khó quên tương lai nếu vận dụng cái này kỹ thuật thời điểm Chúng ta đều sẽ đem tên của người quan danh ở phía trước, này phân công lao vĩnh không thể diệt. Trương Ngạn Bình hướng tới Trần Viện tiêu chuẩn kính cái lễ, đối chuyện này lấy được thành quả thâm biểu cảm tạ. Trần Viện tùy tiện khách sáo hai câu, lại công đạo cái này kỹ thuật độc quyền coi như đưa cho ngô thành công an bộ, mở rộng công tác cũng giao cho bọn họ tiến hành, chính mình liền phụ trách nghiên cứu, mặt khác mặc kệ. Hơn nữa biểu đạt chính mình cũng không giống nổi danh ý tưởng. Kết quả Trương Ngạn Bình lại là vẻ mặt cao thâm khó đoán nhìn Trần Viện. Như vậy liền tưởng nói đại lao ẩn sâu công cùng danh, thật sự là quá khiêm tốn. Trần Viện không khiêm tốn kết quả, chính là sẽ bị người khác chú ý tới, phía trước chính là bởi vì tranh liên hoàn quá nổi danh, dẫn tới bị công an bộ coi trọng, lại bị kéo tới giáo chắc viết, lại nghiên cứu GNA giám định kỹ thuật, sự tình quá nhiều quá phiền thoái. Hậu thiên diễn thuyết quá trình phi thường thuận lợi, đương nhiên phụ tử gánh tội thay án bởi vì GNA giám định kỹ thuật cả nước lần đầu trở thành hình trinh chứng cứ sự tình vẫn là trở thành cả năm độ nhất bạo tin tức đầu đề bởi vì rna giám định kỹ thuật làm chân tướng một lần nữa trồi lên mặt nước hết thề chân tướng đại bạch cái này kỹ thuật thật sự là quá thần kỳ nghiêm khắc tới nói nó hẳn là có thể tính thượng cải thiện dân sinh kỹ thuật chẳng những có thể xác định rna hay không trùng hợp còn có thể dùng cho xét nghiệm adn phản phất mở ra thế giới mới đại môn trong lúc nhất thời tin tức báo chí che trời lấp đất mà đến đưa tin đều là rna giám định kỹ thuật ngang trời xuất thế xả ra phụ tử thế thân kinh thiên đại án. giờ a giám định kỹ thuật quốc nội đầu cái phát triển giả họ Trần, cũng không có lộ ra chân thật tên họ. Trần Lao Sư nghiên cứu ra tới quan trọng kết quả về sau, vô tư cống hiến cho ngô thành công an bộ, hơn nữa được đến trọng đại công hơn thưởng, còn bị bầu thành cả năm độ 10 đại kiệt xuất thanh niên trí nhất. Thị dân nhóm hôm nay báo chí về sau, trà dư tiểu hậu đàm luận đều là việc này. Trần Lao Sư làm tốt sự không lưu danh a, này đại công tích nếu là ta nói. Khi đã sớm đăng báo lanh thưởng tranh đương danh nhân rồi, hiện tại loại này lôi phong tư tưởng thật sự không nhiều lắm thấy, tuyệt đối là người tốt một cái. Có thể nghiên cứu như vậy kỹ thuật, như thế nào cũng nên là nhà khoa học cấp bậc, nàng phụng hiến tinh thần tuyệt đối không phải người thường có thể tương đối. Như vậy rất tốt sự về sau cả nước đội điều tra hình sự đều có thể phổ cập, đến lúc đó phạm tội suất càng ngày càng thấp, ba thánh nhân dân sinh hoạt càng ngày càng an toàn, hài hòa tốt đẹp sinh hoạt liền ở trước mắt cho nên cái này giờ cả nước đệ nhất phát triển giả, hẳn là đạt được quốc gia cấp giải thưởng. Đăng ký ở sử sách, hậu bối có thể vĩnh viễn nhớ kỹ nàng công lao. Từ hôm nay trở đi ta tuyên bố, cái này trần lao sư chính là ta nhất sùng bái người, giống như tương lai thế giới tác giả cũng họ trần đi, xem ra họ trần người đều thực thông minh, ở các lĩnh vực đều là kiệt xuất nhân tài. Trước 54054, canh 2. Đảo mắt thời gian qua một tháng lâu trong lúc này ngô thành công an bộ cơ hồ mỗi ngày đều bị phóng viên vây đổ toàn thị sở hữu truyền thông đều tưởng dò hỏi tới cùng tìm trần lao sư rơi xuống vô số đơn vị cũng nghe nói giờ na giám định kỹ thuật phỏng vấn phát tới thư tín dường như bông tuyết lạc thành đôi cùng phía trước người đọc viết thư số lượng có liều mạng thượng cấp lãnh đạo cũng phát tới mệnh lệnh muốn hỏi tuân trương ngạn bình trần viện rốt cuộc là người phương nào cư nhiên so hàn giáo thủ còn muốn lợi hại có thể dành chức đến gia nghiên cứu kết quả bất quá trần viện cố tình điệu thấp Làm chuyện này dần dần bình ổn đi xuống, rốt cuộc nàng cũng không tiếp thu phỏng vấn, cũng không công khai lộ diện, cố tình tránh né này đó sự kiện, còn có chương ngạn bình bọn họ hỗ trợ giấu giếm thân phận, rất nhiều người chỉ là nhất thời tò mò, chờ đến thời gian lâu rồi thân phận cũng sẽ không quá mức với miệt mài theo đuổi. Còn có chính là cái này liên đại tin tức bế tắc, liên tính là tin tức truyền cũng không có khả năng truyền nhanh như vậy, hơn nữa cố tình giấu giếm tên họ, cho nên Trần Viện vẫn là quá người thường sinh hoạt, nàng đối này phi thường vừa lòng. Thẩm hoài kỳ thật vẫn luôn đều lại cấp trần viện chuẩn bị kiện lễ vật hắn biết trần viện đối chính mình cùng chính mình người nhà tình cảm khả năng đợi này đều hoàn lại không dậy nổi chính mình tẫn có là một viên thanh tâm cũng là dùng này trái tim cả đời đều đối nàng yêu thích hơn nữa cái này lễ vật số lượng có chút nhiều còn có chút phức tạp Thẩm hoài vẫn luôn trộm chuẩn bị đã lâu nhưng là trải qua lần trước bị nữ nữ đổi giáo hơn lúc sau lần này hắn tính toán tự mình đưa cho trần viện trần viện từ chế phiến xưởng tan tầm về nhà đánh hảo thủy vừa định muốn rửa mặt Thẩm hoài nhìn đến trong nhà hài tử đều ngủ, so cái hư thủ thế, đệ thấp thanh âm nói, ta cho ngươi chuẩn bị lễ vật. Chân viện gật gật đầu, cùng Thẩm hoài đi đến phòng ngủ hỏi, cái gì lễ vật? Thẩm hoài thật cẩn thận từ chính mình quân dụng túi sách bên trong, lấy ra tới một cái thật dày giấy dai túi, cái này túi giấy mau đổi kịp từ điển tân hoa dày, cũng không biết bên trong rốt cuộc là cái gì, nhìn Chân viện ôn nhu cười nói, mở ra nhìn xem. Chân viện dùng tay sờ sờ, cảm giác cái này xúc cảm không giống như là nhân dân tệ. Thẩm hoài tiền lương cũng không có khả năng nhiều như vậy, do dự vài giây mở ra vừa thấy kinh ngạc đến nàng. Bên trong màu xanh lục lam vài điệp, thế nhưng là thật dày tín phiếu nhà nước, còn có thượng trăm trường phiếu gạo. Nàng vẻ mặt kinh ngạc, nhiều như vậy đồng tiền mạnh rốt cuộc là từ đâu tới a? Này đó phiếu gạo bố phiếu hiện tại vẫn là ở thông dụng, bất quá có chút địa phương đã giảm bất sử dụng, nhưng là thẩm hoài đưa cho nàng phiếu gạo tất cả đều là mới tinh mới tinh, này đó phiếu gạo đó là phiếu gạo sao? Cũng không phải đó là chất đầy kho lúa, đại biểu cho cả năm đều ăn không hết lương thực. Tuy rằng trong nhà không thiếu lương thực, nhưng là đối với nhiều như vậy phiếu gạo nhìn qua vẫn là thực tâm động, này hoàn toàn chính là độn hóa bản năng. Tín phiếu nhà nước liền càng không cần phải nói, một chương giá trị mấy chục đồng tiền, nơi này tổng cộng có một trăm nhiều trương thêm lên đó chính là vài ngàn khối, cũng không biết thẩm hoài tích góp bao lâu, thấy thế nào đều hẳn là thời gian rất lâu. Chân viện tùy tiện đến một chút, thực mau đến ra số lượng kết quả. Phiếu gạo tổng cộng là 999 trương, hơn nữa mỗi trương dãy số cư nhiên đều là có thể liền thượng, tín phiếu nhà nước là 199 trương, 199 cùng 999 đại biểu cho lâu lâu dài dài, xem ra hắn thật đúng là có tâm. Nhiều như vậy liền hào phiếu gạo ngươi là như thế nào gom đủ. Thẩm Hoài nhìn Trần Viện nhìn chính mình biểu tình, cười cười nói, thời gian lâu liền gom đủ. Tuy rằng Thẩm Hoài nói nhẹ nhàng bâng quơ, nhưng là Trần Viện cảm thấy gom đủ nhiều như vậy trương phiếu gạo tín phiếu nhà nước. Tuyệt đối không phải dễ dàng như vậy sự tình, thẩm hoài nhất định phí rất lớn tâm tư, mới có thể đủ gom đủ nhiều như vậy liền hảo. Cảm ơn, ta thực thích. Nhiều như vậy phiếu gạo bãi ở bên nhau, thoạt nhìn liền dùng trồng đầy mãn cảm giác an toàn, ít nhất mặc kệ thế nào, đều sẽ không chịu đói gặp cảnh khốn cùng cảm giác. Lạc hậu niên đại đối với đồ ăn giá trị là phi thường quý giá, theo nhật tử càng ngày càng tốt quá, mọi người đều có thể ăn no mặc ấm, cả nhà áo cơm vô yêu, như vậy sinh hoạt thật sự hẳn là hảo hảo quý trọng. Thần Hoài nghe được Trần Viện nói thích thời điểm, trong lòng đặc biệt cao hứng, trên mặt che giấu không được ý cười, có chút kích động lui về phía sau hai bước, thích liền hảo, ta đây giúp ngươi múc nước rửa mặt. Trần Viện xem hắn kích động đều có chút nói năng lộn xộn, liền mặt sau lộ đều không xem, vội vàng hô, chờ hạ đường núp ních. Bất quá nói thời điểm đã không còn kịp rồi, Thần Hoài vừa vặn bị vừa rồi Trần Viện đặt ở trên mặt đất thùng nước vớng một chút, liền phải té ngã, Trần Viện đi lên cản hắn, thân thể cũng bị nàng mang theo cái lảo đảo hai người thân thể thuận thế liền ngã xuống trên giường thầm hoài cả người nặng trĩu để ép lại đây cùng trần viện cơ hồ là chỉ còn lại có ba mệ khoảng cách liền như vậy xảo đôi môi hôn môi ở cùng nhau mềm mại xúc cảm đánh úp lại mang theo ngọt ngào ấm áp hương vị giống kẹo đông gòn giống nhau như là vào đông uống lên một ly nhật chô cô liết ngày mùa hè uống lên một ly lạnh lẽo ngọt trà thế giới thời gian đều đình chỉ trên mặt đất thùng nước đánh cái chuyển đình chỉ thanh âm lẫn nhau chi gian hảo an tĩnh đều có thể nghe được từng người tiếng hít thở cùng tiếng tim đập, phanh, phanh, phanh. Chân viện này trong nháy mắt đột nhiên cảm giác chính mình ạ ạện lín lại bắt đầu nhanh hơn phân bố, mao tế mạch máu huyết trương, làn da nhanh chóng giống trứng tôm giống nhau biến hồng, trong lòng phảng phất có một cái mai con chạy loạn, kỳ thật đó là tả tâm phòng cùng hưu trái tim chi gian không ngừng có dòng khí trao đổi thành dưỡng khí, nhanh chóng bơm hướng toàn thân cảm giác, sở hữu bệnh trạng đều là bản năng, căn bản là khống chế không được. Ngươi a, tim đập cũng là bình thường. Mạch máu khuyết trương cũng là bình thường, vì cái gì không tiếp thu loại cảm giác này kia. Đốn một lát, cảm giác hô hấp đều không thoải mái thông, bất quá có loại đặc biệt cảm giác, không thể nói tới là chuyện như thế nào. Dùng khoa học nói đỏ hòa mì nẹ phân bố quá nhiều, chính là có chuyện như vậy. Trần viện miệng xương đỏ dùng sức đẩy ra thầm hoài, nhỏ giọng cảnh cáo nói, chạy nhanh ngủ. Thầm hoài nhìn Trần viện, trên mặt đặc biệt cao hứng, so ăn mật còn mỹ, thân Trần viện cảm giác, kia chẳng phải là so mật còn muốn ngọt sao. Trần Viện lặng lẽ rời khỏi sau, thầm hoài còn tưởng hồi tưởng vừa rồi cảm giác, sau một lúc lâu mới tắt đèn, trong lòng cảm thán, cách mạng chưa thành công, còn muốn tiếp tục nỗ lực. 28 chế phiến xưởng tương lai thế giới hạng mục nhanh chóng khởi động lên, Trần Viện cùng Lâm Uy Thiêm vẫn là chia làm hợp đồng, lại Trần Viện biên kịch kiêm nhiệm tổng chế tác, chia làm là 38%, đây là Lâm Uy có thể cho đến Trần Viện tối cao chia làm, thật sự là bởi vì ạ niệm phiến hạng mục cùng các hạng mục không giống nhau, bán cho Đài truyền hình thời điểm muốn trên dưới chuẩn bị Hơn nữa các loại quảng cáo, còn có các loại phối âm diễn viên phí dụng đồng dạng xa xỉ Có thể cấp Trần Viện cái này giá cả, đã là toàn trong nghề đứng đầu Đổi bất luận cái gì một cái tác giả đều không thể như vậy chê làm Chỉ có Trần Viện mới đáng giá lâm vi mạo lớn như vậy nguy hiểm Hơn nữa lâm vi cũng biết, Trần Viện cùng hắn hợp tác đồng dạng cũng là mạo phi thường đại nguy hiểm Hai người thương lượng quá về sau, tính toán trước làm ra đệ nhất quý 6 tập nhìn xem người thường Nếu hưởng ứng hảo, hơn nữa danh khí đại đệ nhị quý liền có thể cùng đài truyền hình trung giới, như vậy phương thức là nhất bảo hiểm cũng là ổn thỏa nhất. Trân viện kỳ thật đối với A Niệm chế tác phương thức, không thế nào hiểu biết, nhưng là nàng có thể đối chiếu tin tức trong kho mặt kinh điển A Niệm chế tác lưu trình bắt trước N nhiều lần, như vậy nàng ở chế tác chính mình tương lai thế giới khi liền sẽ phi thường có kinh nghiệm, vài tháng xuống dưới, không có xuất hiện quá bất luận cái gì sai lầm, thực thông thuận liền đem 6 tập A Niệm tiến, toàn bộ chế tác hoàn thành. Bên trong cốt truyện vẫn là nguyên tắc nguyên nước nguyên vị Cốt truyện thượng cũng không có cải biến, trong hình càng thêm sinh động, hơn nữa phong cách cũng là dập khuôn chính mình nguyên tắc phong cách, tất cả đều là màu sắc rực rỡ ạ niệm phiến, hơn nữa đều là họa sĩ tinh vi hai dê ạ niệm. Cái này ạ niệm mới vừa làm tốt thời điểm, Lâm Y rồi dám nửa ngày mới cho ra một cái phi thường chuẩn xác lợi bình. Đó chính là, căn bản không giống như là thời đại này có thể làm được ạ niệm. Thật sự là quá tinh mỹ, tinh mỹ bất luận cái gì thì vết đều tìm không thấy. Vẫn là bởi vì tivi màn hình độ phân giải không cao, bằng không thị giác thể nghiệm khả năng sẽ càng tốt, không có biện pháp độ phân giải cởi chân sau. Chân viện cũng cảm thấy là không có biện pháp sự tình, rốt cuộc hiện tại tivi màn hình cũng chỉ có một chút đại, tivi màn hình cũng không phải cao thanh, nhưng là nàng đã tận khả năng xứng đôi hiện tại truyền phát tin thiết bị. Nói câu mạnh miệng, thời đại này không thể có người so nàng làm còn muốn hoàn mỹ. Lâm Y đối với tương lai thế giới tân ạ niềm phi thường vừa lòng, vốn dĩ liền tin tưởng mười phần hiện tại nhìn thành phẩm về sau, liền càng thêm yên tâm. Hơn nữa này bộ tác phẩm danh khí ở Ngô Thành rất lớn, liên hệ vài gia đài truyền hình, cơ hồ tất cả đều cướp muốn độc ba quyền, cuối cùng định ra một nhà dạ tỉnh tốt nhất tên là Hoa Hạ đài truyền hình. Mặt khác đài truyền hình không có mua được tương lai thế giới, trong lòng cũng phi thường khó chịu. Vừa vặn lúc này có một cái tên gọi Ngân Hà thế giới cùng để tài ạ niệm phiến đáp thượng tuyến, đương thay thế phẩm liền mua. Tiếp theo, Hoa Hạ đài truyền hình như thế nào tuyên truyền tương lai thế giới. Bọn họ liền như thế nào tuyên truyền ngân hà thế giới, hơn nữa thời kỳ đều là trước sau góc chân, cơ hồ là hoa hạ làm cái gì, bọn họ ngay sau đó cũng thấy được, cũng liền làm ra hắn đồng dạng kiểu dáng. Liền Poster, Treo Lơ đều làm được tương tự độ 90%, quả thực chính là cờ lổn tương lai thế giới chẳng qua nhân vật không giống nhau, loại này hành vi ở lúc ấy căn bản không cấu thành xâm quyền, hoa hạ đài truyền hình cho dù khí ngứa răng, cũng đối phương loại này hành vi không có biện pháp sống sờ sờ làm đối phương cọ không ít nhiệt độ bá ra thời gian cũng là ở cùng một ngày chẳng qua đài truyền hình tên cũng không giống nhau có chút không biết người xem nhìn treo lơ về sau liền rất dễ dàng lộng hốn cũng không biết cái nào chân chính tương lai thế giới dưới loại tình huống này tạm thời cũng không có cách nào trần viện cùng lâm uy đương nhiên cũng biết hồng kỳ chế phiến xưởng chính là cố ý làm như vậy vì chính là trả thù bọn họ cọ nhiệt độ bất quá bọn họ làm như vậy chính là mười phần sai Tác phẩm thứ này cũng không phải tưởng bắt trước là có thể bắt trước, chỉ có thể cắt ra tới tương tự treo lơ, nhưng là bên trong nội dung không hảo chính là không tốt, người xem liền tính là bị lừa đi vào, cũng nhìn không được bao lâu. Cho nên ôm ý nghĩ như vậy, Trần Viện cùng Lâm Y vẫn là rất nhẹ nhàng, chẳng qua cái này hạng mục mặt khác công nhân đều thập phần khẩn trương, đối với cái này tác phẩm thành tích vẫn là thập phần lo lắng. đảo mắt tới rồi ạ nỉm tiết mục bá ra ngày đó, học bù trong ban mặt mấy cái hài tử tất cả đều canh giữ ở trần viện trong nhà chờ đợi tương lai thế giới bá gia nhị bảo đổi tiết mục thời điểm thấy được cùng tương lai thế giới thực tương tự tiết mục bằng không nhìn đến đài truyền hình tên không đúng nói không chừng thật đúng là cho rằng cái kia tiết mục chính là bọn họ muốn tìm ạ niềm phiến bất quá hắn chỉ là nhìn vài lần thực mau liền liền cảm thấy khó coi chạy nhanh đem tiết mục đổi đến hoa hạ đài nhìn đến quen thuộc tên khi mấy cái tiểu hài tử ngồi ở cùng nhau tất cả đều kích động đi lên trừ bỏ trần viện trong nhà Nô thành nội lúc này cũng có rất rất nhiều tương tự gia đình, có rất nhiều thâm niên thư mê tất cả đều ở tập trung tinh thần chờ đợi phiến đầu khúc kết thúc. Lúc này mỗ gia đình TV cũng ở truyền phát tin ạ niềm phiến, hai tử nhìn phiến đầu khúc phóng xong rồi về sau hình ảnh bên trong xuất hiện ạ niềm giống như không quá thích hợp, không phải hắn muốn nhìn tương lai thế giới, nhìn nửa ngày phát hiện thế nhưng một cái gọi là ngân hà thế giới ạ niềm phiến, cái này cảm giác chính mình thật sâu thu được lựa gạt, phẫn nộ dưới quyết đoán đổi đại lại lần nữa tìm được tương lai thế giới này sẽ mới giống ăn tới rồi kẹo dường như tâm tình thợ phần thỏa mãn đổi đài sau dạ tịn là bất kể nhập tổng dạ tịn mà ngân hà thế giới đang gặp phải tình huống như vậy vốn đang có thể xem đến đi xuống dạ tịn nhanh chóng giảm xuống tới rồi đệ nhất tập cái đuôi thực mau thấp cũng chưa biện pháp nhìn nếu là trần Viện biết lúc này khẳng định cho rằng nếu là có làn đạn nói ngân hà thế giới khẳng định sẽ bị người xem cấp phun ra đầu hết lưu hiện tại không làn đạn nhìn dạ tịn cách xa như vậy đều có thể cảm nhận được thật sâu hàn khí hoa hạ đài truyền hình lúc này trạng hướng cùng ngân hà thế giới trạng hướng hoàn toàn tương phản trường hợp quả thực chính là chiêng chống vang trời pháo khởi vũ hồng kỳ phấp phối biển người tấp nập muốn nhiều náo nhiệt liền có bao nhiêu náo nhiệt bởi vì ạ nỉm phiến mới vừa một phát sóng ra dạ tỉnh trực tiếp phá một kết cục thời điểm trực tiếp phá ba như vậy dạ tỉnh chính là đánh vỡ sở hữu ạ nỉm tác phẩm dạ tỉnh kỷ lục so phim truyền hình dạ tỉnh còn muốn cao nếu là chiếu như vậy đi xuống trở thành năm nay đầu vài tên tác phẩm tuyệt đối không là vấn đề Trên thực tế, đài trường tường hẹp, đệ nhị tập truyền phát tin lúc sau, dạ tỉnh như cũ không giảm phản tăng, tốt như vậy số liệu, chính là tốt nhất chứng minh, đều nói số liệu mới là nhất thành thật phản hồi, lời này quả nhiên là không sai. Ngân hà thế giới truyền phát tin đài truyền hình đài trường, trải qua cả đêm nhảy lầu thức truyền phát tin lượng giảm xuống, sắc mặt liền cùng trong nhà làm việc tăng lễ dường như, khổ qua mặt khó coi doan người. Lúc này phi thường hối hận mua hồng kỳ chế phiến sưởng phiến tử, Dị vãng hồng kỳ chế phiến sưởng chất lượng vẫn là có thể, lần này rốt cuộc là chuyện như thế nào, thật sự là quá mức kém cỏi, ép mất đi bọn họ vốn, có tiêu chuẩn. Xét đến cùng vẫn là bởi vì bắt trước tương lai thế giới lửa lớn tác phẩm, thứ gì đều cùng nhân ra bắt trước, kết quả họa hổ không thành phản loại khuyển, không cấm mất đi vốn, có đặc sắc, còn đem hiện có cốt truyện làm cho lung tung rối loạn, dẫn tới này bộ tác phẩm chỉ có cái giàn hoa, cùng nhân ra tác phẩm kém xa. Cái này đài trường cũng xem qua tương lai thế giới ạng ỉm. Một bên xem một bên tán thưởng, cùng loại này bảo tàng so sánh với Ngân Hà Thế Giới quả thực chính là rắc rưởi, ai sẽ có bảo tàng không xem, đi xem rác rưởi kia. Người xem đôi mắt trước sau đều là sáng như tuyết, hồng kỳ chế phiến xưởng rõ ràng đem người xem đương nốc tử lừa gạt, đây là bọn họ phản vệ đã chịu kết quả, hiện nay tác phẩm không người hỏi thăm. Tiên xưởng trưởng cùng Giang An Cường nghe được Ngân Hà Thế Giới như thế kém giả tỉnh, lập tức hoảng loạn không thôi, bọn họ vốn là đánh cọ nhiệt độ đi, nghĩ liền tính là không bằng đối phương thành tích cũng có thể tốt xấu hơn cái phá một đi chỉ cần bắt được đạt tiêu chuẩn phân liền kiếm được chính là không cấm đạt tiêu chuẩn phân không có bắt được hơn nữa thành tích còn như vậy mất mặt so với bọn hắn hồng kỳ xưởng trước kia tác phẩm so sánh với kém xa tính lên đều là đến ngược tác phẩm tốt xấu cũng cực cực khổ khổ hai ba tháng mới làm tốt đồ vật rốt cuộc kém ở nơi nào kia hai người bắt đầu tìm nguyên nhân phát hiện đối phương ạ nỉm chế tác hoàn mỹ tình tiết chặt chẽ hơn nữa nguyên tắc cao nhân khí này đều không hỏa thiên lý năng dùng Này dạ tỉnh không cao, vậy không có cao. Mà ngân hà thế giới sắc thật so ra kém đối phương, kém cũng không phải là nhỏ tí tẹo, tiền sưởng trưởng cùng Giang An cường không phục cũng không có cách nào, bởi vì xem qua tương lai thế giới ạ nỉm bản chuyên nghiệp nhân sĩ trong lòng khả năng đều sẽ có loại cảm giác, đó chính là tốt chọn không ra tật xấu. Chuyên nghiệp nhân sĩ huống hồ đều như vậy chịu phục, bình thường dân chúng tuy rằng không hiểu chuyên nghiệp tri thức, nhưng là bọn họ biết tác phẩm đẹp hay không đẹp, lần này thật sự thất sách. tiền sưởng trưởng ngủ rũ cùng đuôi giang an cường còn nói thêm này bộ tác phẩm giả tình thấp đó là bởi vì cùng bọn họ cùng một ngày bán ra khẳng định sẽ đã chịu ảnh hưởng bất quá không quan trọng ta đều đã hỏi thăm hảo đối phương ạ nỉm chỉ có sáu tập này sáu tập bá xong rồi về sau mặt khác ạ nỉm còn không có chế tác muốn lập tức liên tục bán ra căn bản chính là không có khả năng sự tình cho nên chúng ta có thể thừa dịp bọn họ bán hết hàng lại đem giả tình cấp đặt lại Tiên xưởng trưởng vừa nghe biện pháp này hảo chỉ cần chịu đựng đi mấy ngày nay chờ đến đối phương kia sáu tập bá xong rồi về sau, chính mình liền có thể chiếm trước dạ tình. Mấy ngày về sau tương lai thế giới ạ niềm bản rốt cuộc nên đón đệ nhất quý kết cục, tiền sưởng trưởng chính bọn họ cho rằng rốt cuộc nên đón ngân hà thế giới mùa xuân. Không nghĩ tới, tương lai thế giới cùng ngày phục bá, hơn nữa vẫn là sáu cái đài truyền hình cùng nhau bá ra, dạ tình như cũ bạo hỏa, chút nào không chịu bá xong ảnh hưởng. Ngân hà thế giới bị tệ đến càng thêm không đường sống. Trong 55 không năm năm, canh một Tiền sưởng trưởng nhìn bọn họ này bộ tác phẩm như thế không song số liệu, nội tâm cảm giác sâu sắc hẳn là không có cơ hội phiên bản, để cho bọn họ tổn thất thật lớn vẫn là Hồng Kỳ sưởng mặt khác gạ niềm tác phẩm, cư nhiên bị cố định đài truyền hình cấp lui hàng, đã thiêm hảo hợp đồng cũng không có may mắn thoát nạn. Hoàng Kim thời gian đoạn truyền phát tin vẫn là phục bá tương lai thế giới, bọn họ tác phẩm cấp điều đến ban đêm đoạn. Thử hỏi một cái nhi đồng ạ niềm phiến đặt ở nửa đêm truyền phát tin, cái kia gia trưởng sẽ làm hài tử như vậy văn xem đặt ở nửa đêm kia quả thực chính là muốn chém đoạn bọn họ lưu lượng hoàn toàn phiên không được thân. trong lúc nhất thời trong nghề long đầu hồng kỳ chế phiến sưởng hiệu quả và lợi ích bắt đầu nhanh chóng trượt xuống, nghe nói còn muốn rất nhiều giảm biên chế, một khắc đầu hai mươi tám chế phiến sưởng còn lại là nhanh chóng quật khởi, hoàn toàn thành toàn tỉnh mấy chục gia đài truyền hình tân sủng, bởi vì cướp đoạt bá gia quyền, ngạch cửa thiếu chút nữa đều bị đập vỡ. tương lai thế giới vừa mới ở hoa hạ đài kết thúc đầu bá lúc sau. Mặt khác đài truyền hình đã sớm chờ muốn vội vã 28 chế phiến xưởng hợp tác rồi. Lấy mô thành bản địa mấy nhà đài truyền hình là chủ, tất cả đều đỏ mắt hoa hạ đài dạ tỉnh, như vậy cao dạ tỉnh có thể cho đài truyền hình lợi nhuận tuyệt đối là phi thường kinh người. Theo đáng tin cậy tin tức nói, hoa hạ đài tại đây trong khoảng thời gian này bên trong, lại thu được vài cái quảng cáo thả xuống, lại còn có đều là ở tương lai thế giới hoàng kim bá ra thời gian thả xuống, một giây thiên kim tính toán, đây chính là vạn lợi mua bán đài truyền hình quanh năm suốt tháng toàn dựa vào xưởng quảng cáo kiếm tiền lần này bởi vì tương lai thế giới càng là nhận được số cũng không đếm được quảng cáo hoa hạ đài đài trưởng kỳ thật ở bá ra sau cùng ngày liền nhìn ra tới này bộ ạ nỉm phiên chiêm cứ thiên thời địa lợi nhân hòa tiền đồ tuyệt đối không thể hạ lượng nhưng là không nghĩ tới có thể cho bọn họ mang đến như thế đại lợi nhuận bất quá làm hoa hạ đài sốt ruột buồn bực chính là tuy rằng chính mình bắt được đệ nhị quý đầu bá quyền chính là đệ tam quý đã bị khác đài truyền hình giành trước Bọn họ chỉ có thể đi đoạt lấy đệ tứ quý, sau đó mấy ngày nay phát hiện thứ năm quý cũng bắn đi. Thứ 6 quý đến thứ 9 quý nếu không phải bởi vì kịch bản còn không có viết ra tới, hạng mục còn không có chứng thực, kia chỉ sợ cũng thừa không dưới. Phải biết rằng này đó đài truyền hình, cái mũi so hầu còn tinh, tương lai thế giới tốt như vậy ạ niềm, kia khẳng định là không có khả năng bông tha, muốn ở trong đó cướp được hợp đồng, kia quả thực so lên trời còn khó. Tương lai thế giới truyền phát tin song 6 tập về sau. Hạng Ngục Tổ vẫn luôn ở tăng ca thêm giờ chế tác đệ nhị quý, bất quá dự tính nhanh nhất cũng muốn quốc khánh tiết mới có thể đủ chiếu phim, trong lúc này đảo mắt cũng tới rồi 9 tháng phân, là bọn nhỏ khai giảng nhật tử. Nghỉ hè là dạ tỉnh tối cao phong, vừa lúc cũng làm tương lai thế giới lửa lớn một phen, ngay cả lập lại bá gia lưu lượng cũng như cũ thực khả quan, khán giả tựa hồ như thế nào đều xem không đủ, chuyển phát tin mấy lần về sau, như cũ có thể treo lên đánh mặt khác tân phiến. Hoàn toàn xứng đáng lưu lượng chi vương. Thời gian chạy đến 9 tháng, Thẩm Hoài lại ra ngoài nhiệm vụ. Trong nhà chỉ còn lại có Trần Viện cùng bọn nhỏ. Đại bảo khai giảng thượng năm 4, nhị bảo khai giảng thượng năm 2, khai giảng về sau một lần nữa phân ban, đại bảo từ nguyên lai tam ban, phân tới rồi hiện tại nhất ban, nhị bảo vẫn là ở nhị ban, không có biến hóa. Đại bảo hiện tại chủ nhiệm lớp nghe nói phong bình không tồi, người cũng tương đối ôn nhu hòa khí, đại bảo đối với tân lớp hoàn cảnh thích ứng thực mau, cùng các bạn học ở chung thực hảo, tân chủ nhiệm lớp cũng phi thường thích hắn. Từ tiểu nam cùng vương Mỹ Mỹ bọn họ hai cái lúc này cùng đại bảo phân tới rồi một cái lớp, đồng dạng cũng là vì thành tích đề cao mà có biến động. Nhị bảo cùng cực nóng bởi vì tuổi quá thấp, cho nên còn chưa tới phân ban thời điểm mà bọn họ hai cái ở nguyên lai lớp đã có thể thích ứng, cũng không có gì không ổn địa phương, cho nên cảm thấy không cần thiết lại đổi. Chân viện trừ bỏ bận rộn để nhị quý a niềm sự tình, đội điều tra hình sự công tác đã càng ngày càng ít, nàng lại có dư thừa thời gian tới chăm sóc đại bảo nhị bảo bọn họ. Đại bảo nhị bảo khai giảng về sau, bởi vì trường học quá xa, giữa trưa vẫn là không thể đủ về nhà, Trần Viện vẫn là dựa theo lão bộ răng cái hai đứa nhỏ chuẩn bị hộp cơm. Hôm nay thiêu đến đồ ăn là thịt kho tàu ra giòn vịt, bề ngoài xốp giòn màu sắc tươi sáng, Trần Viện vừa mới chế tác hoàn thành thời điểm, liền cảm thấy phi thường về sau có muốn ăn. Nếu có thể lập tức ăn vào trong miệng, kia hương vị tự nhiên không cần phải nói, tuyệt đối là tốt nhất vị. Nhưng là dùng cơm hộp trang lên đưa tới trường học, vị kém rất nhiều. Mất đi nguyên bản hương vị, hơn nữa tới rồi trường học cũng chỉ có thể đủ ăn món ăn lạnh, trường kỳ xuống dưới đối thân thể cũng không tốt. Nhưng là không chỉ là ngô thành tiểu học học sinh, phụ cận mấy nhà tiểu học học sinh, tất cả đều là như thế, có rời nhà gần học sinh còn có thể đủ về đến nhà ăn cơm, nhưng là đại đa số học sinh về nhà vẫn là không có phương tiện. Trần Viện nhìn trong tay dần dần muốn lãnh rất cơ hội, quyết định nàng muốn ở ngô thành tiểu học phụ cận khai một nhà học sinh nhà ăn, tốt nhất là có thể đồng thời cất chứa vài trăm người đi ăn cơm hai tầng lâu nhà ăn. chân viện hiện tại trong tay kiếm lời tiền nhuận bút đã có 10 vạn, hơn nữa ả nỉm phiến chia làm thu vào cùng bán đi nhiều công năng bàn ghế bản vẽ giá, khai một nhà hai tầng lâu nhà ăn dư giả, lại còn có không nhất định có thể dùng xong. Kỳ thật này đó tiền ở nàng trong tay cũng chỉ là phế giấy một trường, còn không bằng lấy ra tới làm đầu tư, hướng chi cấp bọn nhỏ để cao tốt đẹp đi ăn cơm hoàng cảnh, đó chính là để cao bọn họ hạnh phúc chỉ số. Hơn nữa loại chuyện này là trường kỳ phát triển nhiệm vụ. Mỗi ngày đều có thể cho hài tử thể nghiệm đến cảm giác hạnh phúc, tự nhiên cũng có quần quận không ngừng nguồn năng lượng thu vào. Cho nên Trần Viện liền đánh nhịp quyết định, chính mình muốn khai một nhà hàng, giải quyết bọn nhỏ không thể kịp thời ăn thượng nóng hổi cơm nan đề, bởi vì thẩm hoài không ở nhà, cho nên nàng cũng không cùng người khác thương lượng, rất nhiều chuyện đều phải tự tay làm lấy, tìm cửa hàng tìm người Trang Hoàng còn có thiết kế trong nhà Trang Hoàng bản vẽ, vội xoay quanh. Trang Hoàng thời gian thật lâu, ngắn nhất thời gian cũng muốn 2 tháng hơn nữa cũng muốn bảo đảm không khí chất lượng, cho nên ít nhất cũng muốn chờ đến tháng 11 phân khai trương. Bất quá vì hài tử có thể ăn thượng càng tân tiên càng mỹ vị đồ ăn, hết thể đều là đăng giá. Đại bảo cùng nhị bảo hai người khai giảng cùng ngày đã bị mặt khác hài tử cấp vây quanh, bởi vì bọn họ hai cái dùng thế nhưng là tương lai thế giới đồ án định chế cặp sách, này khoản cặp sách chính là cùng bình thường cặp sách hoàn toàn bất đồng, tài chất rất dày chắc, kiểu dáng thực mới mẻ độc đáo, từ bề ngoài xem thực tinh xảo hơn nữa không có vẻ công Chính diện là dùng màu sắc rực rỡ y nấn phun thượng tiểu người máy đồ án, hai huynh đệ cặp sách chẳng những nhan sắc không giống nhau. Người máy kích cỡ càng là không giống nhau. Hiện tại ả nhỉm phiến cùng tranh liên hoàn lửa lớn, nô thành đại bộ phận tiểu hài tử đều là tương lai thế giới trung thực friends, đối loại này định chế quanh thân tự nhiên là phi thường yêu thích, nhưng là bất đắc dĩ bọn họ không có biện pháp dùng một lần mua sắm như vậy nhiều bổn tranh liên hoàn, có thể bắt được loại này định chế cặp sách hài tử, đều là trong nhà phi thường có tiền giống nhau tiểu hài tử chỉ cần có được hai ba bổn tiêu kỳ thật đã đỉnh tiên lại nhiều đó chính là hàng xa xỉ sì, khẳng định làm không được mà hiện tại nhìn đến đại bảo nhị bảo trên người định chế chủ đề cấp sách trong lòng miễn bản nghĩ nhiều muốn tuy rằng sách này bao cũng không phải độc nhất phân bởi vì nhà khác hài tử giống cực nóng từ tiểu nam bọn họ trong tay cũng có nhưng là bút chỉ cục tẩy đóng gói tất cả đều là định chế bản đồ án liền phi thường hiếm thấy đây là trần viện cố ý cấp hai đứa nhỏ định chế văn phòng phẩm vốn là muốn đi bán sỉ, nhưng là nghĩ vốn dĩ bề ngoài cũng co hoa văn, còn không bằng in lại chính mình muốn tranh vẽ, vừa lúc cũng không ngủng công phu. Này một cách làm làm bọn nhỏ miễn bản có bao nhiêu cao hứng, đối với có thể được đến yêu thích vật phẩm, quả thực so qua năm còn muốn vui sướng, có đôi khi tinh thần thượng hưởng thụ, cùng vật chất thượng so sánh với cũng không cần phải nhiều làm. Đại bảo nhị bảo đi vào chính mình lớp, tìm được chính mình chỗ ngồi, từ cặp sách móc ra tới từng cái định chế quanh thân văn phòng phẩm, có văn phòng phẩm hộp, có bút chỉ cục tẩy. Truyền bút đao, liền sách bài tập bổn ra cũng là tiểu người máy cùng khoảng, càng làm cho người giận xôi chính là, ngay cả chỗ ngồi dùng mông lót, vẫn là dùng tiểu người máy đồ án. Có đồng học cẩn thận phát hiện, ngay cả đại bảo giáo phục bên trong xuyên ngắn tay sam, bên trong cũng là tiểu người máy, toàn thân quả, thực đã bị tương lai thế giới chủ đề cấp vây quanh, thật là quá tiện sát mọi người. Bởi vì đại bảo tương đối thích màu tím cùng màu lam, nhị bảo tương đối tương đối thích màu xanh lục cùng màu vàng, hai người quanh thân một lấy ra tới lúc sau. Liền cảm giác màu sắc rực rỡ, hoảng hoa đôi mắt, nhìn đặc biệt đẹp. Bọn họ đồng học, nhìn không chớp mắt nhìn này đó món đồ chơi, mỗi người lại phi thường mắt thèm. Đột nhiên, có người nhỏ giọng nói, đại bảo, chúng ta có thể sờ sờ sao. Có thể a, các ngươi xem đi. Được đến đồng ý về sau, toàn ban hải tử đều tiến lên hương phấn để sắt vào, mãn nhãn ngôi sao nhỏ, vươn tay nhỏ ở đại bảo văn phòng phẩm mặt trên, vuốt ve cái kia yêu thích không buông tay đồ án. Tương lai thế giới mặt thế làm rất nhiều hài tử trong lòng đều có một cái đối khoa học kỹ thuật phát triển mẫu tưởng càng có rất nhiều hài tử dốc lòng lớn lên về sau nhất định phải trở thành nhà khoa học đền đáp tổ quốc cái này tác phẩm đã không thể xem như giải trí tính nội dung mà là có chứa tư tưởng cải cách cùng ý nghĩa tác phẩm đại bảo nhị bảo một khai giảng liền trở thành trong lòng mọi người hâm mộ đối tượng hảo hảo ra một phen nổi bật đồng thời tân học kỳ lại ở vườn trường kéo dài thượng một học kỳ tương lai thế giới nhiệt chiều, bất quá lần này chúng hài tử thảo luận tiêu điểm từ tranh liên hoàn đổi thành ạ niệm phiến, ạ niệm phiến không tiêu tiền cũng có thể xem, như vậy càng có thể kéo gần lại sở hữu bọn nhỏ chi gian trên lệnh, nhiều một ít cộng đồng ái, vườn trường quan hệ cũng hài hòa rất nhiều, liền lao sư như vậy trở nên bất lo. quốc khánh tiết tương lai thế giới đệ nhị quý long trọng chiếu, này một quý giả tinh càng cao, cốt truyện cũng càng đẹp mắt, bọn học sinh nghỉ liền ở nhà xem tivi, nơi đó cũng không đi, đệ nhị quý thực nhẹ nhàng liền kéo dài đệ nhất quý nhật chiều, nhưng là như cũ chỉ có sáu tập. Thoạt nhìn vẫn là chưa đã thèm, khán giả một tập đều phải lật qua tới điều quá khứ xem trọng mấy lần mới tính xong, chú ý nhìn thấy có bao nhiêu thích nó. Thời gian bất chi bất giác tới rồi tháng 11 phân, một nhà kiểu mới nhà ăn, ở ngô thành tiểu học phụ cận, nhỏ rộng vô tức trang hoàng hảo. Có thể trang hoàng nhanh như vậy, tất cả đều là bởi vì Trần Viện tốn số tiền lớn mới làm được như thế tiến độ, một cái đoàn đội không đủ liền tìm hai cái hoặc là ba cái đoàn đội. Có tiền có thể xử quỷ đẩy ma, hoa tới rồi giá. Tự nhiên cũng dùng nhanh nhất tốc độ trang hoàng hoàn thành. Lần này trang hoàng, chân viện mua sắm vật liệu xây dựng tất cả đều là hiện giờ chất lượng tốt nhất, nhất bảo vệ môi trường màu xanh lục, hơn nữa nhà ăn chủ đề có nàng tự mình thao đao. Phía trước tuyển chủ đề thời điểm, Linh Quang trận lóe, liền cảm thấy vì cái gì không cần tương lai thế giới cái này chủ đề. Cái này tác phẩm trong ngoài bản quyền đều là chính mình, nàng có được nó hết thảy, tự nhiên có thể dùng để coi như nhà ăn chủ đề. Hơn nơi chỉ cần đối ngoại tuyên bố là cùng tác giả xác minh quá độc nhất vô nhị bản quyền, kia mời chào sinh ý còn không phải dễ như trở bàn tay, còn dư lại đánh quảng cáo phí dụng, bọn họ chủ đề nhà ăn bằng vào ạ niềm phiến nhiệt bá tự mang fans cùng lưu lượng. Chương 56056, canh 2. Trần viện nhà ăn tên gọi là tương lai nhà ăn tên này vừa vặn phù hợp tương lai thế giới chủ đề. Hơn nữa nàng tính toán ở tranh liên hoàn tân chương trung, liền họa ra bản thân hiện tại chính mình nhà ăn toàn cảnh cảnh tượng ở thế giới giả tưởng cùng trong hiện thực cộng đồng liên động làm các độc giả càng có đại nhập cảm tuy rằng có chút bí mật mang theo hàng lậu hiểm nghi chính là tác giả đều là trần viện một người nàng chỉ là càng tốt đem tương lai một bộ phận bày biện ra tới mà thôi làm người đọc cảm thấy càng thêm rất thật càng thêm xác thực tranh liên hoàn bên trong cảnh tượng chưa bao giờ là hư cấu mà là trong tương lai thế giới phát sinh quá độ vận có thể thông qua viết thư mở nhà hàng người nàng hẳn là đệ nhất nhân đi nếu có một ngày người đọc phát hiện Tranh liên hoàn bên trong nội dung, rất nhiều đồ vật chỉ cần bằng vào không ngừng thăm dò, không ngừng nỗ lực, rất nhiều khoa học kỹ thuật là có thể đủ đạt tới, nói không chừng liền sẽ cùng hiện tại tư tưởng sinh ra thật lớn va chạm. Tuổi trẻ đóa hoa, bị nàng tác phẩm ảnh hưởng đến, về sau trưởng thành cũng sẽ nhanh hơn khoa học kỹ thuật phát triển, đây mới là trần viện mục đích. Cửa chương nhà này nhà ăn, đích xác vận dụng rất nhiều tương lai nguyên tố, tỉ như truyền đồ ăn tự động ràng hàn giáo, cùng với tự giúp mình xoay tròn gọi món ăn bản đây chính là hiện giờ sở hữu nhà ăn đều không có thiết bị trần viện có thể đoán trước đến chính mình nhà ăn khai trương về sau khẳng định sẽ khiến cho quanh thân nhân sĩ khiếp sợ trong lòng đã sớm chuẩn bị sẵn sàng thông báo tuyển dụng một đám sảnh ngoài cùng sau bếp công nhân cộng thêm một cái cửa hàng trưởng tổng cộng hai mươi cá nhân cửa hàng trưởng tên gọi là chu hoa là nữ sinh viên tuổi ngô ba mươi tuổi trần viện cảm thấy nàng thành thụ cổ trọng đi nhân tài thị trường thông báo tuyển dụng thời điểm cấp trần viện để lại khắc sâu ấn tượng cho nên mới tìm nàng giúp chính mình quản lý cửa hàng chân viện kỳ thật đối cửa hàng trưởng không có không có khác yêu cầu chỉ cần là có thể nghiêm khắc tuân thủ nàng chế định sở hữu quy tắc là được rốt cuộc nàng quy củ tương đối nghiêm khắc nhưng là đều ở bên ngoài viết ra tới căn bản sẽ không làm khó dễ người chu hoa là cái thẳng tính nàng đương nhiên thích như vậy công tác phương thức bởi vì quy định nghiêm khắc như thế nào đều so không có quy định dựa vào lão bản tâm tình tới làm việc hảo có quy định liền dễ làm sự mọi người đều tuân thủ quy định nhà ăn mới có thể càng tốt vận hành đương chu hoa lần đầu tiên tới tân trang hoàng tốt tương lai nhà ăn khi cả người đều ngây ngẩn cả người trên mặt biểu tình cùng lưu bà ngoại tiến đại quan viên có liều mạng thậm chí có trong nháy mắt hoài nghi chính mình có phải hay không đi mặt khác thế giới dựa theo trần viện nói giảng gọi là xuyên qua bề mặt bộ dáng phi thường không giống người thường sở hữu cửa kính sạch sẽ hào phóng sát sáng ngời không cửa sổ dùng màu ngân bạch thủy tinh công nghiệp cửa sổ căn bản là không có bất luận cái gì trang trí Chỉ có một một người rất cao người máy mô hình phi thường thấy được, thành môn cửa hàng độc nhất vô nhị chiêu bài. Lại hướng bên trong đi, chu Hoa càng thêm cảm thấy chính mình như là chưa hiểu việc đời, thứ gì đều phải tiến lên nhìn một cái. Sàn nhà nhan sắc là thuần trắng đá cẩm thạch chế tạo, thông thấu có thể thấy rõ người mặt, toàn bộ nhà ăn có mấy chục chản đèn treo thủy tinh. Này đó đèn treo cư nhiên có thể tùy ý biến hóa sắc, nếu thời tiết nóng bức liền sẽ đổi thành sắc lạnh điều bạch quang, thời tiết rét lạnh liền đến mùa đông liền biến thành tông màu ấm cái này sắc điệu biến hóa làm người cảm giáp phi thường thoải mái ánh đèn bên trong có rất nhiều tiểu tâm cơ tỉ như cái này chụp đèn nội có càng khôn bên trong được khảm một ít chủ đề tiêu chí tính đồ án còn có tiểu người máy hình tượng hoặc là một chuỗi tiêu chí tính lời kịch làm người vừa thấy là có thể nghĩ đến tiêu chí tính tình tiết mở ra nguồn điện về sau này đó chụp đèn bên trong nội dung liền sẽ lấy xoay tròn hình thức chiếu xạ ở trên sàn nhà mặt vừa thấy khiến cho người không rời mắt được nếu là thư mê nhìn đến hận không thể cho chính mình trong nhà cũng trang bị như vậy một cái chủ đề thủy tinh đèn nhìn đèn cả đêm không ngủ được cũng nguyện ý trừ cái này ra trên vách tường còn có rất nhiều tương lai thế giới nguyên tắc tranh liên hoàn cảnh tượng trang hoàng thời điểm làm trang hoàng sư phó trực tiếp dựa theo tỷ lệ giống nhau như lúc vẽ lại đi lên đồng dạng rất đẹp thực làm người liên tưởng đến tốt đẹp tình tiết cùng với nhân viên cửa hàng nhóm chế phục còn có thực đơn cùng bàn thiêm ngay cả sở hữu chén đua ly đĩa tất cả đều là tương lai thế giới chủ đề định chế bản cùng khoản. Ly đĩa nhan sắc cái đấy là màu đen, bên trong là tuyết trắng gốm sứ, bối thân dùng gốm sứ nướng ra tới chủ đề đồ án, là một cái quy bản người máy hình tượng, cơm đĩa cùng chiếc đũa cũng là đồng dạng thiết kế, cái này tiểu quy bản lại đáng yêu lại tinh xảo, xem qua lúc sau thực nhẹ nhàng, có thể kích khởi khách hàng yêu thích. Có thể nói trong tiệm sở hữu đồ vật, tất cả đều y ấn chủ đề nhãn hiệu, thực dễ dàng có thể phân rõ ra tới, này đến tột cùng có phải hay không cửa hàng nội vật phẩm? Cửa hàng trưởng cùng sau bếp còn cấp xứng bộ đàm, phương tiện kịp thời liên hệ sử dụng, lầu một phòng bếp trang tự động chuyển đồ ăn thang máy, có thể thực nhẹ nhàng truyền tới lầu 2 đi, đã mị quan làm việc tốn ít thời gian gian thừa sức lực, khuyết điểm chính là quá quý. Chu Hoa từ khiếp sợ bên trong trở về bắt đầu quen thuộc nhà ăn nội hết thể nội dung, nhanh chóng đầu nhập đến chính mình công tác bên trong. Tốt như vậy nhà ăn, chính mình công tác này nhất định phải hảo hảo làm đi xuống. Chân viện đính tốt thực đơn phần lớn đều là phần ăn hơn nữa là thức ăn nhanh Bởi vì đa số đều là học sinh ăn cơm, cho nên không thích hợp quá phiền toái thái sắc, chủ yếu là ăn ngon phương tiện, giá cả thích hợp, như vậy liền sẽ lung lạc càng nhiều khách hàng. Hơn nữa cái này nhà ăn vị trí phụ cận kỳ thật không chỉ là ngô thành tiểu học một nhà, mặt khác trung học tiểu học còn có 2-3 gia, còn có giáo công nhân viên chức, các loại quốc si đơn vị từ chức cũng không xa, chỉ cần là mở rộng khai, thay đổi học sinh truyền thống mang cơm phương thức, sinh ý tuyệt đối hòa bạo. Nay phụ cận không phải không có mặt khác tiệm cơm. Chẳng qua đều là kiểu cũ thái sắc, vẫn luôn đều không có phát triển lên. Đại bảo nhị bảo này thiên hạ khóa về sau, cũng không tính toán đi tiểu nhà ăn ăn cơm, bởi vì bọn họ hai cái không có mang hộp cơm, mà là đi trần viện theo như lời nhà ăn vị trí dùng cơm. Có đồng học nhìn đến bọn họ hướng giáo ngoại phương hướng đi, khó hiểu hỏi, thẩm thanh hiên các ngươi làm gì đi a? Chẳng lẽ không ăn cơm sao? Đại bảo cùng nhị bảo quay đầu lại nói, hôm nay giáo ngoại tân khai một nhà hàng, nghe nói hương vị không tồi, chúng ta đi nếm thử Gì? Cái gì nhà ăn à? Các bạn học khó hiểu gãi gãi đầu, cũng không biết là chuyện như thế nào. Tư tiểu nam cùng cực nóng ở phía sau một bên truy một bên hô, chờ ta một hồi, ta mẹ hôm nay không có cho ta mang cơm hộp, nói là nếu là nhà ăn đồ vật ăn ngon, về sau mỗi ngày giữa trưa đều ở nhà ăn ăn. Vương Mỹ Mỹ cũng nghiêm túc gật đầu nói, nhà ăn đồ ăn đều là nóng hổi, ăn lên thoải mái, so mang đến lanh cơm hộp mạnh hơn nhiều, tổng ăn cơm hộp đối thân thể cũng không tốt, nếu có thể mỗi ngày nhà ăn ăn cơm. Về sau liền không cần mang cơm. Mấy cái hài tử mồm năm miệng mười nói một hồi, càng ngày càng gợi lên các bạn học tò mò, đều muốn biết giáo ngoại nhà ăn là bộ dáng gì, rốt cuộc lãnh cơm hộp bọn họ cũng đã sớm ăn đủ rồi. Ai đều nguyện ý ăn mới mẻ đồ ăn, đặc biệt là nhìn đến đã có bọn nhỏ đi ăn, chính mình nếu là lại mang cơm hộp, cảm giác trong lòng chính là hụt ẩn. Âm thầm hạ quyết tâm, ngày mai nhất định quản gia trường đòi tiền, đi nhà ăn nếm thử hương vị. Đại bảo nhị bảo cùng cực nóng mấy cái hài tử chạy như điên hướng giáo ngoại nhà ăn, bọn họ đã sớm biết nhị thẩm mở nhà hàng sự tình, chẳng qua nhị thẩm làm chuyện này bảo mật, không được nói cho bất luận kẻ nào, cho nên vẫn luôn nhẫn mại thật lâu, quá tò mò là bộ răng gì. Vừa vào cửa liền đem năm cái hài tử cấp khiếp sợ tới rồi, đứng ở cửa hơn nửa ngày đều không phục hồi tinh thần lại. Lúc này nhà ăn nội đã có không ít khách hàng, nay đó khách hàng đều là tương lai thế giới thư mê, còn có tivi người xem. Trần Viện liên hệ Hoa Hạ Đài cho chính mình cắm bá một cái 15 giây quảng cáo, còn có nhường ra bản xã trước tiên ở In ấn chính là giúp nhà ăn tuyên truyền, cơ hội không như thế nào có lực cản, cũng đã có rất nhiều khách nhân. Nhà ăn nội lại chia làm học sinh chuyên khu ở dưới lầu bên trái, còn có rất nhiều thành niên khách hàng, ở một khách chắc hoặc là trên lầu dùng cơm. Khách hàng nhóm nhìn đến năm cái hài tử đứng ở trước cửa ngây người biểu tình, không cấm thiện ý cười cười, bởi vì bọn họ mới vừa tiến vào khi biểu tình cũng cùng bọn họ không sai biệt lắm.